Lưu Duy Trí ba mẹ tới, đối phương cố ý cầm lễ vật lại đây xem Trương Bảo Quốc thời điểm, bọn họ hai cái hốc mắt hừng hồng, bọn họ đi xem Lưu Duy Trí thời điểm, khẳng định là đã khóc. Bọn họ là tới nói lời cảm tạ, đa tạ Trương Bảo Quốc đối Lưu Duy Trí trợ giúp, cũng cảm tạ Tô Hồi giúp bọn hắn liên hệ hảo trụ địa phương, còn có bọn họ nhi tử trong khoảng thời gian này ăn không ít Tô Hồi giúp đỡ cùng nhau làm bổ canh linh tinh. Bọn họ hai vợ chồng đều là công nhân Mỗi tháng có tiền có vật tư, lại không có gì tiêu dùng, tiền đều tích cóp xuống dưới, có tích tụ, lần này mang theo rất nhiều ăn, tặng không ít cấp Tô Hồi, cấp Trương Bảo Quốc bổ thân thể, nhìn mấy thứ này, Thịnh tình không thể chối từ, Trương Bảo Quốc cảm thấy hắn khả năng không phải muốn béo mấy cân, mà là muốn béo hơn 10 cân, xem ra thương một hảo liền không thể chậm trễ, rèn luyện không thể thiếu. Trương Quý Thịnh hai ngày giả, hơn nữa chính hắn nghỉ ngơi ngày, không lâu sau Hơn nữa xác thật bên này không cần quá nhiều người ở chỗ này thủ, cho nên không bao lâu hắn liền đi trở về. Trương Cẩm Hoa bọn họ đồng dạng đãi không được bao lâu, nhìn người, không sai biệt lắm liền phải đi trở về, Tô Hồi cũng muốn cho bọn họ nên rời đi liền rời đi, quá nhiều người ở chỗ này, nàng cảm thấy có điểm xảo. Bọn họ còn hào thuyết, nên rời đi liền rời đi, bọn họ ở chỗ này trụ nhà khách, ăn cơm đều là tiêu dùng. Nhưng là Điền Tư Di không muốn rời đi. Trở về nàng ở nhà cũng tương đối nhàn, chính là hỗ trợ thu thập một chút trong nhà ngoài ngõ, đôi khi đi trong tiệm mặt giúp đỡ, trên thực tế không có nàng cũng không có gì, ở chỗ này nàng còn có thể cấp cháu ngoại làm tốt ăn, cũng có thể bồi bồi nữ nhi, nữ nhi ở chỗ này một người, khẳng định sẽ nhằm chán, đến nỗi tiêu dùng, nàng biết trong nhà kia một gian mặt tiền cửa hàng kiêm có bao nhiêu tiền, nàng ở chỗ này hoa không đau lòng, có chút tiền nên hoa liền hoa, không thể tỉnh. Tô hồi xem nói bất động, chỉ có thể đồng ý, Tô Thiện Minh cảm giác chính mình bị vứt bỏ, hắn cũng tưởng lưu lại, nhưng là bị Điền Tư Di đánh đi trở về, ngươi phải đi về hỗ trợ xem cửa hàng, ngươi ở chỗ này cũng không có gì có thể giúp được với vội, ngươi liền trở về đi. Không có gì có thể giúp được với vội. Tô Thiện Minh một ngạnh, hắn không thể bồi cháu ngoại trò chuyện sao. Bọn họ lục tục đi trở về, Điền Tư Di cũng từ nhà khách bên trong dọn tới rồi dân túc. Cùng lưu duy trì ba mẹ ở tại cùng hội nhân gia kia cho dân cư còn có vài cái phòng trống, nhiều nàng một cái không nhiều lắm. trương An Quốc lúc này còn ở trên đường đâu, đường xá xa xôi, lúc này lại không có phi cơ, không có cao thiết, chỉ có chậm gì gì xe lửa. Tô Thiển Minh là đi trở về, bất quá hắn cũng lưu lại lời nói, hắn đi về trước, chờ lúc sau hắn sẽ lại đến. Lúc sau tam cháu ngoại muốn tới, hắn khẳng định còn muốn tới trông thấy hắn đã lâu không thấy, không biết hắn hiện tại trưởng thành cái dạng gì, đã là cái đại nhân sao? Có Điền Tư Di ở chỗ này, phòng bếp rất nhiều chuyện tô hồi liền dính không thượng thủ, nàng tưởng thượng thủ đều chen vào không lọt đi. Điền Tư Di nhiều năm như vậy tới xuống đất không vài lần, nhưng là trong nhà sống đều là nàng làm, là phòng bếp một phen hảo thủ, xem nàng như vậy, tô hồi chủ động thoái nhượng, đem phòng bếp giao cho nàng. như vậy nàng liền càng thanh nhàn. Đơn giản nghiên cứu nổi lên sách vở, Nhìn đến nàng đang làm cái gì lúc sau, điền tư di đều giật mình, nàng cảm giác những cái đó là thiên thư. Kết quả chính mình nữ nhi còn cầm lấy bút cùng vợ tính mùi ngon, còn có cái gì hình, cái gì hình, hảo phức tạp bộ dáng, Xem nàng như vậy, hỏi nàng, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì làm? Có chuyện gì nhi nói ngươi đem nơi này điên tâm giao cho ta? Thô hồi lắc đầu, ta có chuyện gì yêu cầu rời đi nói? Ta sẽ cùng ngươi nói. Nàng hiện tại cũng không có bận quá, bởi vì phía trước bước đi nàng đều đã định hảo. Bọn họ chỉ cần dựa theo nguyên lai bước đi đi. Cũng chỉ có tân khai cùng Vương Hải Văn kết phường kia gian dung nhan có chút yêu cầu nàng chấn cửa ải. Bất quá hiện tại việc này, Vương Hải Văn đầy đủ lý giải, liền đem những cái đó việc vặt ôm hạ. Nhất định phải nàng đi làm sự tình kỳ thật không nhiều lắm, bởi vì phía trước các nàng đã đem địa phương tuyển hảo, hiện tại còn ở xây dựng chung. Cái này cũng có chuyên nghiệp nhân sĩ ở chuyên môn nhìn chằm chằm. Nàng phụ trách, chính là trừ bỏ dưỡng nhan dịch ở ngoài, nhiều khai phá vài loại sản phẩm. Liên tính dưỡng nhan dịch hiệu quả hảo, cũng không thể liền chỉ cần kia giống nhau đi. Linh Chi Sơn Trang bên kia đã tu sửa hảo, hiện tại đang ở tán vị, mới vừa kiến tốt phòng ở, còn không thể trụ người. Sườn quần áo bên kia có fan giai nghiệp ở, hắn đã phóng lời nói, nói làm nàng cứ việc đi chiếu cố nhi tử có chuyện gì hắn sẽ tận lực chính mình xử lý, lấy không chừng liền liên hệ nàng cùng nhau quyết định. Nước chấm xưởng kia một bên, cũng có nàng chuyên môn thỉnh trở về người nhìn Nàng hoa lương cao thỉnh trở về nhân tài, đương nhiên đòi lấy vật gì tận này dùng. Vốn dĩ trong khoảng thời gian này bận rộn cũng đã hạ màn, cho nên nàng có thể thành thơi thảnh thơi ở chỗ này bồi trương bảo quốc. Có thân nhân tại bên người, chung quy là không giống nhau. Đối với hắn thương, Tô hồi có dược có thể giúp hắn ra tốc khôi phục, bất quá trừ bỏ linh tuyển thủy ở ngoài. Tô hồi không có vận dụng nàng chính mình luyện chế ra tới đan dược giúp hắn. Bởi vì Trương Bảo Quốc hiện tại không thích hợp, hắn có mấy cái bác sĩ cùng nhau phụ trách thân thể hắn chẳng hướng. Đối mỗi một ngày dùng dược đều là muốn kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nàng tùy tiện sử dụng nói sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Hơn nữa về phương diện khác tới nói, tô hồi cũng muốn cho Trương Bảo Quốc ăn đến giao hấn, người quý có tự mình hiểu lấy. Mạo hiểm ý thức có thể có, nhưng không thể thường xuyên, bằng không sớm hay muộn đáy chậu mương lật thuyền. Lúc này đây bị thương có thể nhặt về một cái mệnh tới, tiếp theo không nhất định còn có thể đủ như vậy. Ở trên giường bệnh thể hội chính mình thân thể vô lực cùng suy yếu, với hắn mà nói cũng là một cái khắc sâu giáo hấn. Trương Bảo Quốc cũng có chút không hiểu mụ mụ đang làm cái gì, ngay từ đầu thời điểm, nhìn đến nàng trên giấy viết viết vẽ vẽ, hắn cho rằng nàng ở làm bài. Thông qua mụ mụ hành vi thực dễ dàng liền nhớ lại lúc trước thi đại học khi điên cuồng soát đề kia một đoạn thời gian thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh hắn khi đó đã tới rồi bộ đội bên trong hắn một bên huấn luyện một bên soát đề tham gia thi đại học sợ chính mình thi không đậu hoặc là thi không đậu chính mình thích trường học hắn dùng hết toàn lực ăn cơm thời điểm trong đầu đều nghĩ soát đề hắn quả nhiên không thích hợp tiếp tục đào tạo sâu. Giống mụ mụ loại này mới là thích hợp tiếp tục đào tạo sâu người đi, bất quá, nàng viết như thế nào viết liền lấy ra các loại thảo dược, hơn nữa, hắn một mặt, trừ bỏ mặt ở ngoài, mụ mụ còn làm ra một loại tím bùn, cho hắn đồ tới rồi trên người những cái đó có thương tích ngân, còn có sẹo địa phương, theo mụ mụ nói đây cũng là có thể đi trừ vết sẹo làm làn da khôi phục thành phần cùng lục bùn không sai biệt lắm, liền nhiều hơn một chút đồ vợ, so sánh với tới trên mặt sẽ càng ôn hòa tinh tế một ít. Không hề nghi ngờ, ái Mỹ là nữ tính thiên tính, cho nên, hắn bà ngoại còn có lưu duy trí mụ mụ cũng gia nhập. ở hắn mụ mụ mỗi ngày cho hắn thượng trang hộ lý thời điểm, các nàng liền sẽ đóng cửa, cùng nhau đắp mặt, đắp tay làm bảo dưỡng. Phía trước còn có người tới vây xem, hiện tại có trưởng bối ở, đóng cửa, các nàng liền không có biện pháp tiến vào vây xem, cái này làm cho trương bảo quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. nhưng là nhìn chính mình bàng ngoại, còn có lưu duy trí mụ mụ trên mặt cũng đắp kỳ quái lục bùn, trên tay tí bùn, hắn lại cảm giác dở khóc dở cười. Hiện tại là đóng lại môn, nhưng là phía trước vây quanh mụ mụ thảo muốn loại này mặt nạ người đã thảo muốn tới, dùng xong rồi, như cũ còn sẽ trở về tiếp tục thảo muốn. Ngay cả hắn một cái kiểm tra phòng bác sĩ, đều là trong đó một viên. Trên mặt nàng có chút sẹo, đừng nói, dùng một đoạn thời gian lúc sau, hắn đều đã nhìn ra. Nàng cải thiện, bởi vì trên mặt nàng làn ra trạng thái tương đối kém, phía trước cũng không hảo hảo hộ lý quá, hiện tại dùng đúng bệnh đồ vật, hiệu quả rõ ràng, này lại là một cái sống quảng cáo. Đối với này đó mặt nạ, mụ mụ là không bán tiền, nhiều lắm là thu một ít tài liệu, đem các nàng cấp tài liệu thu thập lên, liền không cần chính mình góp nhặt. Theo mụ mụ nói kỳ thật nàng còn ở điều phối giữa, hiện tại đã là cái thành phẩm. Nhưng là nếu muốn đem nó làm thành thành công thương phẩm nói, nó cần phải có nhất định hạn sử dụng. Hiện tại cái này hạn sử dụng quá ngắn ba ngày liền sẽ biến chất, tuy rằng nói đến thời điểm phong kín sẽ kéo dài thời gian, nhưng vẫn là quá ngắn Cho nên hắn chính là một bên làm mụ mụ tiểu bạch thử, một bên thỏa mãn mụ mụ ác thú vị đi. Ngay cả bà ngoại nhìn đến hắn hồ vẻ mặt lục bùn, trên mặt cũng sẽ ha hạ cười, một chút đều sẽ không trách cứ mụ mụ hồ nháo. Bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có hành động, hắn đem Lưu Duy Trí kéo tiến vào, đương anh em cùng cảnh ngộ, phía trước hắn vẫn luôn xem hắn chế cười, hiện tại nếu hắn mụ mụ đều dùng tới, kia hắn cũng dùng dùng đi, hắn dùng lấy cơ rất đơn giản, thành công đả động Lưu Duy Trí mụ mụ. Hắn nói mặt cũng là tìm đối tượng một đại yếu tố, trên mặt hắn còn có một đạo sẹo, này nếu là sợ này người, kia cô nương phòng trừng cũng không dám cùng hắn chỗ. Này hiện tại vừa lúc có thể hộ lý hộ lý thuận đường, cũng không phiền thoái. Sau đó Lưu Duy Trí đã bị hắn mụ mụ đẻ nặng cùng nhau làm mặt nạ, cùng nhau bảo dưỡng. Lưu Duy Trí, ta thật là cảm ơn ngươi, hảo huynh đệ. Huynh đệ này hai chữ, phá lệ có trọng lượng. Tiêu Duẫn Thịnh đối mặt kết quả này, tỏ vẻ thích nghe ngóng, đồng thời né xa ba thước, hắn sợ chính mình cũng bị bắt được tới rồi, đội trưởng là cảm thấy có thể kéo một cái liền kéo một cái, tốt nhất đại gia cùng nhau chấm luân. Cảm ơn cộng trầm luân gì đó, xin miệng thứ cho kẻ bất tài. trương quý trở về đặc khu bên trong trả phép tiếp tục đi làm. chu tiểu tình hỏi hắn trương bảo quốc tình huống, hắn đúng sự thật miêu tả một phen. nghe hắn miêu tả, chu tiểu tình tấm tắc hai tiếng, trên mặt biểu tình có chút ý vị không rõ. bị thương như vậy trọng a, ngươi nhìn đến nhị tẩu sao? nàng thế nào? có phải hay không tiểu Tụy? nhị tẩu nàng vẫn là bộ dáng cũ. lao bộ dáng. Nàng nhi tử đều bị thương như vậy nghiêm trọng, nàng còn lao bộ dáng. Này đều đã bao lâu? Này đều đã cứu trở về tới dưỡng một trận mới nói cho chúng ta biết, phía trước ai biết được, trên mặt không hiện, khẳng định trong lòng cũng là lo lắng. Chu tiểu tình nghe xong lời này, ha ha hai tiếng, ngươi nói là chính là đi. Trương quý xem nàng cảm xúc không đúng, liền không nói nhị tẩu, thay đổi đề tài, ta còn thấy được mặt khác con nhân, mỗi người đều là anh hùng. Chu tiểu tình hưng thú thiếu thiếu nghe, thẳng đến tắt đèn, Trương quý muốn ôm một cái nàng, nàng đẩy ra, ta mệt mỏi. Nàng chuyển qua thân đi, cho nên nàng không có nhìn đến Trương quý trên mặt âm tình bất định, vẫn luôn nhìn nàng, thật lâu sau thật lâu sau đều không có ngủ. Bọn họ đã có một đoạn thời gian không có thân thiết qua, nàng vẫn luôn ở cự tuyệt chính mình, hắn muốn nàng liền nói nàng mệt mỏi. Nàng mệt mỏi, nàng nơi nào mệt mỏi. Hắn hẳn là tìm cái thời gian đi nàng công tác trong tiệm nhìn xem, là có người khi dễ nàng sao. Vẫn là bởi vì nguyên nhân khác. Có một số việc bên gối người cảm xúc kỳ thật là thực mẫn cảm, có thể phát giác không đúng. Hắn ngày hôm sau chuyên môn đi nàng trong tiệm nhìn nhìn, vốn dĩ muốn tăng ca, hắn cùng một cái đồng sự đổi. Hắn đi đến thời điểm, Chu tiểu tình không ở, hắn hỏi nàng những cái đó đồng sự, nói nàng hôm nay xin nghỉ, thân thể không thoải mái. Nàng thân thể không thoải mái. Hảo, ta đã biết, cảm ơn a. Tối hôm qua thượng nàng còn hảo hảo. Hắn nhanh hơn bước chân hướng bọn họ thuê trụ địa phương đi, kết quả trở lại đi, trong phòng trống rỗng, người không ở, hắn viên động một chút ngăn tủ, nàng tùy thân mang theo một cái bọc nhỏ bao cũng không ở, nàng đi ra ngoài, là đi xem bác sĩ sao. Đến bây giờ còn không có trở về. Cơm chiều ăn sao? Nghĩ đến đây hắn liền ngồi không được, Nơi này phụ cận liền có cái phòng khám Hắn đi hỏi Kết quả người không ở Hơn nữa cũng không có nàng cá nhân tin tức Cho nên nàng không có tới nơi này xem Kia nàng là đi nơi nào nhìn Hắn trở về cho thuê phòng Liền ở cho thuê trong phòng mặt chờ. Đã khuya Hắn đã ngủ rồi Mới nghe được động tĩnh Mở to mắt vừa thấy Là Chu tiểu tình An mặc xinh đẹp váy Nhìn đến hắn ở bên trong Chu tiểu tình trên mặt hiện lên một kia kinh hoàng. Tối hôm qua thượng hắn mới đến, nàng không nghĩ tới hắn hôm nay lại tới nữa, theo lý mà nói hắn sẽ không hợp với hướng nàng nơi này chạy. Ngươi đi đâu, như vậy vãn mới trở về. Ngươi thân thể nơi nào không thoải mái. Ta đi phòng khám không tìm được ngươi. Đối mặt hắn hỏi ý, nàng cúi đầu, ta hôm nay rất mệt, ngày mai cùng ngươi nói, hôm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút được không. Ta không đi phòng khám, ta đi đại bệnh viện nhìn, ta ngực có chút buồn. Tiểu phòng khám bên trong cảm giác xem không được. Kiểm tra kết quả ra tới không có. Nghe được nàng nói như vậy, hắn như thế nào còn có thể hảo hảo ngủ. Kiểm tra không có việc gì, nói ta gần nhất chính là quá mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Nàng không muốn nhiều lời, thực mô liền nằm xuống ngủ. Nhìn nàng khắc thường, trương quý ngủ không được, hắn vẫn luôn cứng đờ nằm ở trên giường. Vừa mới cái kia váy, là khi nào mua, thật là đẹp mắt. Xuyên như vậy đẹp đi xem bác sĩ kia một lần lúc sau Chu tiểu tình có gấp gáp tâm lý Cùng phương khôn muốn đổ vật càng nhiều Nàng vai lần ở hắn nơi đó Hoán giận nói không có chính mình phòng Ở thực không có phương tiện Thuê trụ người khác Còn có ầm ý hàng xóm trụ rất mệt linh tinh nói Phương khôn nghe hiểu Ở nàng một lần làm hắn vui vẻ lúc sau Rất là hào phóng cho nàng một phen chìa khóa Cái này là ta một chỗ nơi Vừa tới nơi này khi trụ Không cũng là không Ngươi muốn đi trụ liền đi trụ, ta là không quan hệ, bất quá ngươi phương tiện sao? Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau tình huống, nàng nếu là dọn đi rồi nàng nam nhân khẳng định sẽ biết. Nay phong ở là cho ta sao? Ta không quá tưởng ứng đối hắn, ta thích chính là ngươi. Ngươi tưởng ly hôn. Hắn phía trước liền hỏi qua, bọn họ là đứng đắn xà trứng, hiện tại rất nhiều người đều không lấy trứng, nhưng là nàng không giống nhau, nàng khi đó sớm liền lênh trứng tưởng đem hộ khẩu chuyển tới hắn nơi đó đi. Nếu ngươi tưởng ly hôn nói, ngươi hải tử phải làm sao bây giờ? Vi hai tử, nói ly hôn liền ly hôn. Có hải tử ly hôn cũng không phải là dễ dàng như vậy sự. Ngươi nha, vẫn là quá xúc động. Này Phong ở ta vốn dĩ cũng rất muốn đi trụ. Nếu ngươi muốn, ta liền đem nó tặng cho ngươi đi. Nay Phong ở đối với Phương Khôn tới nói thật không đáng giá cái gì. Đây là hắn vừa tới thời điểm đặt chân địa phương. Hiện tại hắn sớm đã có tân, hơn nữa nơi này lấy mà tiện nghi, phòng ở xây lên tới cũng mau công trình đội ở kiến nhà xưởng thời điểm bận việc một trận liền làm tốt, cho nên hắn nói đặc biệt dễ dàng. Chu tiểu tình nghe xong hắn nói lại hỉ lại yêu, yêu chính là hắn không hy vọng chính mình cùng Trương Quý Ly hơn sao. Hắn liền muốn duy trì như vậy quan hệ. Hắn là sợ chính mình quấn lên hắn đi, hai tử, nếu chính mình có mang hắn hài từ đâu, hỉ còn lại là này phòng ở. Hắn phía trước chủ quá phòng ở kém có thể kém đi nơi nào, mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ so nàng hiện tại thuê phòng ở muốn hảo đi. Nàng đồng ý, vậy cảm ơn con ca, kỳ thật ta cũng cảm thấy hài tử kia rất khó làm, còn không có tưởng hảo, mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Đúng vậy, nếu là cha mẹ Ly hôn nói, đối hài tử ảnh hưởng chính là rất lớn. Hắn nói những lời này có chút thổn thức, Chu tiểu Tinh đôi mắt hơi hơi mị mị, nhìn dáng vẻ hắn vẫn là cái hảo ba ba, nàng nếu là hoài hắn hài tử, hắn có phải hay không cũng là một cái hảo ba ba đâu. Chu tiểu Tinh bước thiết lên, tốt nhất chính là có thể có mang. Nàng lúc sau cầm chìa khóa căn cứ địa chỉ đi nhìn nhìn, là độc đống nhị tầng lầu phòng, phô gạch, bên trong gia cụ cũng là đầy đủ hết, có không ít đều là hổng cổng bên kia cố ý vận lại đây gia cụ, trong đó liền có tô hồi nơi đó nhìn đến tivi. Tủ lệnh từ từ, nàng tỉ mỉ dạo qua một vòng, ở kia trong phòng một mình một người cười thật lâu. Nàng hiện tại cũng có, tuy rằng tới đã muộn một ít, nhưng nàng trung quy là có, nàng đi theo chương quý, muốn cái gì thời điểm mới có thể có được này hết thảy Phương khôn nói này phòng ở cho nàng, tên đã viết ở nàng danh nghĩa, nơi này chính là nàng, nơi này cũng là thành thị A, nàng có thể đem hộ khẩu rời lại đây, nàng hiện tại cũng là người thành phố. Ở huynh đệ tỷ muội giữa rốt cuộc không hề là duy nhất cái kia người nhà quê, hơn nữa nàng này phòng ở có thể so bọn họ đơn vị phân phối muốn lớn hơn, hai tầng đều là của nàng, còn có sân, nếu là nàng lại nỗ lực hơn, nhiều muốn một ít tiền tiêu vặt, ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng là có thể đem bọn họ công tác cả đời tiền đều tích cóp số dưới. Chẳng qua cùng Tô Hồi vẫn là không thể so, nghĩ đến đây, trên mặt nàng tươi cười chậm rãi phai nhạt. Nàng hiện tại đã biết tô hồi làm chính là cái gì sinh ý, nàng cùng chính mình lão bản Vương Hải Văn là hợp tác đồng bọn, trừ lần đó ra, nghe nói còn có cái gì sưởng quần áo, cũng là cùng lão bản có sinh ý lui tới, kiếm được tiền rất nhiều, chắc không được có như vậy tốt phòng ở. Nàng muốn sinh cái hài tử, sinh hài tử, liền tính vương khôn vẫn là không muốn cùng hiện tại thê tử ly hôn, xem ở hài tử phân thượng, hắn nguyện ý cho nàng cũng sẽ càng nhiều. Hắn cái kia ra đi ô sưởng chính là mỗi ngày hốt bạc. Nàng không lòng tham, không cần quá nhiều, cho nàng cùng hài tử một chút cổ phần, về sau cả đời liền không cần sầu, tùy thời đều có thể bảo trì hiện tại loại này muốn mua là có thể mua trạng thái. Hơn nữa ra đi ô, kia chính là so quần áo muốn quý trọng đến nhiều đồ vật, về sau có lẽ còn có thể siêu việt tô hồi, phải nói là dễ như trở bàn tay siêu việt nàng. Nghĩ đến này khả năng tính. Chu tiểu tình đôi mắt càng thêm lấp lánh tỏa sáng, tràn ngập chờ mong. Cùng trương quý sinh hai đứa nhỏ, nàng cũng là yêu bọn họ, bọn họ đã biết, có lẽ sẽ quấy nàng, nhưng là nàng nếu hảo, bọn họ về sau cũng sẽ được lợi. Bọn họ lớn lên về sau sẽ hiểu nàng. Tô Hồi tiếp tục ở bệnh viện bên trong ấn chính mình bước đi làm việc, nàng cũng không biết nói, đột nhiên có người liền đối nàng bóp cháy lên hùng tâm, muốn ở sự nghiệp kia một đầu áp quá nàng. Tô Hồi bị người cả lại Nàng muốn lấy lòng nàng, đây là một cái mới vừa công tác không bao lâu tiểu hộ sĩ, cấp trương bảo quốc thay đổi một lần dược lúc sau, liền yên lặng triển khai mịt mờ theo đuổi, nói mịt mờ, là bởi vì nàng theo đuổi, giống như lầm đối tượng. Nàng ngượng ngùng đối với trương bảo quốc triển khai thế công, cho nên liền chuyển thành mẹ nó, cũng chính là tô hồi, thì như nói, tô hồi muốn đi đánh nước gấm thời điểm, nàng tích cực chủ động hỗ trợ đánh nước gấm, trương bảo quốc điếu bình muốn đổi thời điểm. Tôi hồi đi ra ngoài tìm người còn chưa nói xong chính mình ý đồ đến, nàng liền vọt lại đây tỏ vẻ nàng tới, lại tỉ như nói tôi hồi muốn đi tìm mổ mỗi bác sĩ phản ánh vấn đề thời điểm, nàng lập tức đứng ra hỗ trợ chính mình tiến đến tìm bác sĩ. Tôi hồi đều bị nàng làm cho có chút vô ngữ, nàng vẫn luôn chỉ ở chính mình trước mặt buộc lộ quan điểm, chưng bảo quốc trước mặt việc không xử theo phép công, đây là chuyện gì nhi a? Thiểu cô nương, ngươi lầm sung xoe đối tượng á huy. Nàng không nhúng tay trương bảo quốc một nửa kia. Điền tư di cũng phát hiện, nhân gia tiểu cô nương nhiệt tình vội trước vội sau, nàng là không cần nàng hỗ trợ. Nhưng là, điền tư di cười ha hả, này thuyết minh cái gì, thuyết minh cháu ngoại được hoàn nền, có giá thị trường A, nàng chỉ có kêu ngạo phân. Bất quá nàng cũng cảm thấy nhân gia hộ sĩ làm như vậy không sai, nàng không phải nghĩ ngươi là bảo quốc mụ mụ sao, nếu là thành chính là bà bà, cho nên muốn muốn lấy lòng ngươi. Nếu là ngươi nhìn chúng đi bảo quốc nơi đó nói một câu, không thể so nàng chính mình ở bên kia hạt dùng sức hiếu thắng. Ngươi xem cảm thấy thế nào. Ta xem tiểu cô nương lớn lên đáng yêu, làm việc cẩn mẫn, động tác nhanh nhẹn, không tồi. Đại cháu ngoại tuổi không nhỏ, hai mươi mấy, nên thành ra, này thành ra lúc sau, trong nhà liền càng nhiều vướng bận, làm việc, đặc biệt là nguy hiểm sự phía trước sẽ tưởng càng nhiều, có nhiều hơn ban khoăn, như vậy. Lần sau có cái gì nguy hiểm sự, hắn hẳn là sẽ càng tiểu tâm đi, nàng đối hắn thành ra là cẩm cổ vũ thái độ. Kết quả đi, nữ nhi nói mặc kệ liền thật mặc kệ. Hắn thích là được. Này tâm đại, điền tư di cũng không biết nên nói cái gì, ngươi này buông tay phóng cũng quá hoàn toàn. Nếu là cưới tiến vào một cái tương tính không hợp rào gia tinh, tâm mệnh không phải là ngươi. Nàng tại cháu ngoại nơi đó để ra một miệng, chương bảo quốc lắt đầu, bà ngoại. Ta hiện tại không có cái này tâm tư. Này nếu là hắn đã xảy ra chuyện lưu lại nhân ra một cái tuổi còn trẻ cô nương ra, không phải chậm trễ sao, không có hài tử còn hảo thuyết, nếu là có hài tử, đối nhà gái liền thêm một cái liên lụy, không phải ai đều cùng nàng mụ mụ giống nhau. Hắn cũng thấy không ít người, giống hắn mụ mụ như vậy nữ tính, thiếu. Cùng mụ mụ giống nhau đẹp, giống nhau có chủ ý, giống nhau làm việc quyết đoán, giống nhau có trước chiếm tính rất ít. Hắn hiện tại còn không tính toán tìm, nhưng có cái mơ hồ mà ý tưởng, hắn hy vọng chính mình tương lai một nửa không nói cùng mụ mụ giống nhau đi, ít nhất muốn độc lập tự mình cố gắng, không có hắn tại bên người cũng có thể khởi động một cái ra, còn lại bộ dạng gì đó đều là thứ yếu, cái này hộ sĩ không phải bà ngoại cố ý nhắc tới hắn cũng chưa cái gì ấn tượng. Nàng là cái gì tính cách? Từ lần này tới xem, là một cái thẹn thùng người khuyết thiếu trực diện dũng khí. Nay cũng không phải cái gì khuyết điểm, nhưng nàng thích chính mình. Vẫn là đường chậm trễ nhân gia. Hắn không có trực tiếp đối với nhân gia tiểu hộ sĩ si nói, mới 18 tuổi, nhỏ hắn vài tuổi đâu, ở hắn xem ra, chính là tiểu cô nương. Hắn ở nàng giúp hắn đổi nước thuốc thời điểm, nương bà ngoại nói đầu, nhắc tới chính mình thái độ, bà ngoại, ta hiện tại không nóng nảy tìm đối tượng, cô ý hướng ngươi giúp ta cự tuyệt đi, đường chậm trễ nhân gia đem nói rõ ràng một ít, hắn trực tiếp chặt đứt này một đóa đào hoa. Tháng này bệnh viện Tân Điểu tới một cái bác sĩ, nàng phía trước ở địa phương khác thực tập, lần này chuyển tới bọn họ nơi này tới, nàng kêu nghiêm chỉnh quân, thiên khởi tương đối trung tính hóa, nhưng là người là điểm mỹ đáng yêu loại hình. bất quá không thể trông mặt mà bắt hình dong, diện mạo cùng người tính cách không phải một chuyện. nàng làm việc sớm rền do cuốn, hơn nữa biết chính mình mặt nhìn qua không có uy nghiêm. Đối đãi một ít không đem nàng lời dặn của bác sĩ để ở trong lòng đại binh, trực tiếp ra tay tàn nhẫn, thượng dược thời điểm làm cho bọn họ quỳ khóc sói gạo. Một bên còn lộ ra điềm mỹ mỉm cười, cái này các ngươi nên biết như thế nào làm đi. Ta nói, cái này không thể động, hiểu chưa? Cái này có thể nhớ kỹ đi. Tiêu Duẫn Thịnh có một lần không cẩn thận khẽ động miệng vết thương, đã bị nàng hung hăng mà giáo huấn một phen. Nàng có một lần lại đây Trương Bảo Quốc nơi này kiểm tra phòng. Lấy tự cho là mịt mờ ánh mắt nhiều đánh giá trương bảo quốc vài lần, nhìn hắn gương mặt kia đôi mắt tựa hồ có chút lấp lánh sáng lên. Nàng thích anh hùng, tôn trọng anh hùng, quân nhân ở trong mắt nàng chính là anh hùng. Là nàng đội phục tồn tại. Nàng phía trước nghĩ tới muốn đi đương quân nhân, nhưng là thể năng không quá quan, nhà nàng người cũng đau lòng nàng, cuối cùng chết chung nàng đương bác sĩ, cũng có thể vì nước tận lực quân y địa. Nàng tuổi tới rồi, Trường bối bắt đầu nhọc lòng nàng trung thân đại sự, nàng phụ thân cho nàng đề cử một người tuyển, người nọ chính là Trương Bảo Quốc. Nàng muốn biết, ba ba cái kia cũng không mở miệng nói đến ai khác lời hay người, đề cử chính là thế nào người. Nghiêm chỉnh quân tuổi tới rồi, nàng năm nay 22 tuổi, tuổi kỳ thật không lớn, nhưng là ở lớp người già người xem ra, này tuổi đã không nhỏ, nên thành ra, nàng điều kiện ở chỗ này phóng, một nhà có nữ bách gia cầu, nàng ba mẹ đẩy rất nhiều nhưng luôn có chút ngại với tình cảm, đáp ứng làm nàng đi gặp một lần, nghiêm chỉnh quân bị làm cho phiền không thắng phiền. Chính mình cũng không bài xích yêu đương, nhưng là nàng có lý tưởng của chính mình hình. Ba ba theo chân bọn họ người một nhà rất ít ở bên nhau sinh hoạt, nhưng là này cũng không gây trở ngại ba ba ở nàng cảm nhận trung cao lớn hình tượng, nàng hy vọng chính mình tương lai một nửa kia là một cái cùng ba ba giống nhau anh hùng nhân vật. Nàng mụ mụ còn có ca ca đối với điểm này là không tán đồng cảm thấy không thích hợp. Nàng biết, kỳ thật bọn họ chính là lo lắng nàng, bởi vì ba ba này một hàng sẽ ra chuyện tỷ lệ cao. Nếu thực sự có văn nhất, nàng cũng sẽ không hối hận. Nàng biểu đạt chính mình ý nguyện lúc sau, ba ba liền cho nàng một người tuyển, làm nàng chính mình đi quan sát, nhìn xem nàng có thích hay không. Tại đây phương diện, ba ba xem như một cái tương đối khai sáng người, chính hắn chính là quân nhân, nhất biết quân nhân lợi và hại, nữ nhi muốn tìm cái quân nhân. Hắn sẽ không phản đối, chỉ hỏi nàng Nghị Kỳ không có, Nghị Kỳ nói, về sau liền không cần dễ dàng nói hối hận. Nàng cho khẳng định trả lời, liền đề cử trương bảo quốc. Cái này chính là ba bà xem trọng người sao. Nghiêm chỉnh quân rất tò mò. Đại gia không biết chính mình phụ thân là ai, đối nàng thái độ liền cùng đối mặt khác bác sĩ giống nhau, đây đúng là nàng muốn. Nàng gặp được trương bảo quốc. Liền tính hắn nằm ở trên giường, nhưng từ hắn lót rửa lên nửa người trên. Là có thể suy đoán ra hắn thân cao, còn có hắn sắc bén đôi mắt, nàng phát hiện cùng chính mình phụ thân cùng loại tính chất đặc biệt, bọn họ là cùng loại người. Nàng còn thấy được hắn mụ mụ, còn có bà ngoại. Hắn bà ngoại là một cái đặc biệt ôn nhu người, hắn mụ mụ nhìn qua rất có khí chất, giống nàng cô cô, tiêu chuẩn nữ cường nhân một cái. Các nàng mẹ con hai cái diện mạo kỳ thật rất giống, cùng trương bảo quốc tương tự điểm chính là đôi mắt. Hắn bà ngoại thực dễ dàng liền đáp thượng lời nói. Hòa ái làm nàng nhớ tới chính mình bà ngoại, nàng bà ngoại đối nàng cũng là như thế này. Đến nơi hắn mụ mụ, nàng đều không có cố ý hỏi thăm, chỉ là ở ăn cơm thời điểm nói một câu mở đầu, liền nghe xong một đống lớn tin tức. Nàng ngươi thật tốt, có một lần, ta đã quên ăn bữa sáng, khởi trộm, nàng cho ta tặng một cái bánh rán, kia bánh rán đặc biệt hương. Đúng đúng đúng, có một lần, đưa tới mấy cái thương hoạn lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng vừa lúc ở bên cạnh còn giúp chúng ta trợ thủ. Nàng nói chuyện lên đặc biệt thoải mái. Đúng rồi, nàng còn thực sẽ bảo dưỡng, tư tưởng cũng theo sát thượng trào lưu, ngươi vừa tới cho nên không biết, nàng mỗi ngày đều cho nàng nhi tử làm hộ lý, ngươi xem nàng tuổi trẻ đi, chúng ta khi đó mới vừa biết bọn họ là mâu tử quan hệ thời điểm cũng không dám tin tưởng. Nàng làm cái kia mặt nạ thật sự hữu hiệu, ta dùng lúc sau ta này khối đốn thiện không ít. Đúng rồi, nàng cũng chưa thu quá chúng ta tiền, Cho nàng một ít tài liệu thì tốt rồi. Nghe này đó, nàng đôi mắt dạo qua một vòng, các ngươi như vậy liền không có nghĩ tới nàng cuối cùng nói không có nói ra, nhưng là ý tứ mọi người đều đã hiểu, hi hi ha ha cười. Khẳng định có, nhưng là nhân gia không thú vị à, Trương đội trưởng còn không nghĩ tìm đối tượng đâu, nói không nghĩ chậm trễ nhân gia nữ hải. Đúng vậy, Trương đội trưởng người cũng thực hảo, trước đó nói rõ. Mẫu tử hai cái đều là rất thú vị người. Nghiêm chỉnh quấn mèo lại đôi mắt, như vậy à? Khu khu, tiếp tục tiếp xúc nhìn xem, chậm chế không chậm chế, nàng không cảm thấy đây là chậm chế. Hiện tại sao? Bên ngoài nàng ăn, tính cách cùng ba ba có chút giống. Nàng ăn, nhân phẩm phương diện yêu thích phương diện, cái này yêu cầu trưởng kỳ quan sát. Hiện tại vừa lúc là quan sát cơ hội tốt. Ở bệnh viện phụ cận có một cái thị trường, muốn mua đồ vật thực phương tiện. Đôi khi là điển tư di đi mua đồ ăn đôi khi là tô hồi qua đi. Ngày này tô hồi muốn đi ra ngoài đi một chút, liền chủ động ôm hạ đi mua đồ ăn nhiệm vụ. Thị trường lại đi phía trước đi một đoạn liền có thôn trang, nơi đó mặt từng nhà đều loại rất nhiều nông sản phẩm, nàng đôi khi xem thị trường bên trong không mới mẻ, liền sẽ đi trong thôn mặt mua. Nếu là vừa lúc gặp chợ, như vậy có thể mua đồ vật liền nhiều, chợ phía trước chặt đứt hảo chút năm, bất quá hiện tại lại dần dần khôi phục. Mỗi tháng vùng Tam Liên khai một lần tập. Khai tập thời điểm, làng trên xóm dưới người đều sẽ đến tuyển định địa phương chào hàng chính mình hàng hóa. Đại bộ phận đều là nông sản phẩm, còn có một ít chính mình dệt bố, mài rua khí cụ từ từ. Đôi khi còn có thể gặp được thứ tốt, tỷ như nói trong núi mặt khó gặp sơn chân. Ngày này liền vừa lúc là bọn họ khai chợ nhật tử, tôi hồi ở chỗ này đi dạo một vòng, mua hai điều tiên cá, một sọt con cua, còn có mấy cây tiên măng. Một con gà rừng, còn có một con sắc thái tươi đẹp có dân tộc đặc sắc vài dệt. Nghe nói là nào đó đai gà nữ tỉ mỉ dệt. hiện tại trong nhà có việc gấp, liền trước lấy ra tới bán ứng khẩn cấp. Tô hồi là ôm nhặt của hời tâm tới, không có gì thu hoạch. Này bình thường, nếu là nhặt của hời sự tình như vậy thường thấy, vậy không cứ gọi làm nhặt của hời, gọi là hàng ngày. Điền tư Di đang xem lịch ngày? An quốc Tử thủ đô xuất phát, suy tính hắn tới còn có mấy ngày. Thật sự là quá xa, không có biện pháp. Không biết hắn ở trên đường an không an toàn, tuy rằng là nam hài tử, nhưng lại nói tiếp hắn tuổi tác cũng không lớn à, vừa 18 tuổi. Còn ở đi học, xã hội kinh nghiệm thiếu, không biết hắn có thể hay không bị lừa. Nghe được bà ngoại cái này lo lắng, Trương Bảo Quốc cười một chút, nếu là hắn bị lừa nói, kia chỉ có thể thuyết minh một việc, hắn có điểm thiếu giao hấn. 18 tuổi, tuổi cũng không nhỏ, đọc sách lại không phải đọc tròn vắng. Những lời này hắn nhìn thoáng qua bà ngoại, không có nói ra, chỉ ở trong lòng yên lặng nói. Tô hồi cũng cảm thấy, nếu là hắn bị lừa nói, kia thuyết minh hắn tu vi còn không tới nhà, yêu cầu thêm hấn. Phía trước bọn họ ở xe lửa thượng thời điểm, tô hồi phổ cập khoa học quá không ít xe lửa thượng kẻ lừa đảo hành vi. Lúc ấy bọn họ đều nói nhớ kỹ, nhớ kỹ, nếu lần này bị lừa nói, chỉ có thể nói lúc ấy hắn là có lợi nàng. Lúc này ở xe lửa thượng trương an quốc sắc thật gặp một chút nguy cơ. Dù sao cũng là đi xa, hơn nữa một người ra cửa bên ngoài, an toàn trên hết. Cho nên hắn ăn mặc, đều cố ý hướng không chấp mắt phương hướng đi. Hắn mua vẫn là giường nằm phiếu, giường nằm tương đối thanh tĩnh, ít người, cũng liền ít đi một ít tranh chấp, không cần cùng người ta nói, ai, ngươi chiếm ta vị trí, ngươi tệ đến ta linh tính nói. Nhưng là liền tính hắn làm tương ứng chuẩn bị. Hắn mặt lại làm đại gia đã biết hắn tuổi tác không lớn sự thật, đây là một cái mới ra đời người trẻ tuổi. Vẫn là một cái nhìn qua phong độ trí thức thực nùng người trẻ tuổi. Hẳn là vẫn là học sinh đi, vẫn là mặt nộn lão sư. Bởi vì hắn thân cao ở nơi đó, phổ biến đều đoán hắn hoặc là là sinh viên, hoặc là là vừa ra xã hội lão sư. Cái này phổ biến chỉ chính là thường xuyên ở ăn cơm, mua cơm địa phương ngẫu nhiên gặp được đến hắn những người đó. Xe lửa thượng nhảm chán, rất nhiều nhân vi tống cổ nhảm chán thời gian, chính là quan sát những người khác, hoặc là cùng đại gia cùng nhau bắt chuyện. Trương An Quốc bằng vào hắn khí chất, bị không ít người phóng tới đáy mắt, rốt cuộc tại đây một đống lớn hỗn độn người trùng, hắn giống như là một dòng nước trong, làm người trước mắt sáng ngời. Hơn nữa có đồ vật là che giấu không được. Một cái là khí chất, khí chất sẽ không bởi vì hắn trên người xuyên giống nhau, liền biến mất không thấy có bộ dạng, có khí chất người, liền tính trên người bộ cái bao tải, cũng giống xuyên đại bài. Còn có một cái chính là thức ăn, chứ An Quốc không có bạc đái chính mình yêu thích, cũng không thiếu ăn cơm kia một ít tiền, hắn điểm đồ vật không khác người, nhưng là ở một chung có thể tiết kiệm liền tiết kiệm người trong mắt đồng dạng xung ra, thường xuyên qua lại như thế, xem nhiều đã bị có chút người xem ở trong mắt, trong lòng sinh tinh kế. Bất luận là sinh viên, vẫn là mới ra xã hội lão sư, thiệp thế chưa thâm, đều tương đối đơn thuần, đơn thuần một khắc hàng nghĩa chính là hảo lựa. Cho nên bọn họ trải qua một phen tính kế liền thiết trí bây dập ở một lần trương An Quốc như thường giống nhau đến cơm điểm cầm hộp cơm đi ra ngoài đánh cơm thời điểm bởi vì trên trúc, một cái nhìn qua có chút suy yếu đại nương cùng hắn đụng phải vừa vạn, sau đó liền như vậy hôn mê ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, nàng bên cạnh một cái nhìn qua trung thực hán tử lập tức liền xuất ruột hai tử mẹ nó Hai tử mẹ nó ngươi thế nào? Ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi tỉnh tỉnh a, Ngươi không thể đi, ngươi đừng đi, khẳng định là ngươi đụng vào nàng. Hắn méo trương an quốc tay háo. Trương an quốc xứng suốt, vội vàng ngồi sổm xuống thân thể tới xem đại nương tình huống. Kết quả kia nam còn không cho hắn xem, gắt gao mà nắm hắn không cho hắn động. Một bộ sợ hắn chạy bộ dáng, ngươi đừng nghĩ chạy, ta bắt lấy ngươi đâu. Ngươi muốn phụ trách, nhà ta không có tiền cấp hải tử nàng mẹ xem bệnh. Chúng ta thượng có lao hạ có tiểu, lần này chính là trong nhà lão nhân bị bệnh, đi tìm công tác kiếm tiền xem bệnh, hiện tại này ngã xuống đi chúng ta nào có tiền chữa bệnh a Khi nói chuyện, hắn lã trả rơi lệ. Chúng ta cái này ra liền phải tan, người muốn phụ trách, nhất định phải phụ trách. Hắn thanh âm nhẹ ngào, làm người nhìn rất có đồng tình tâm. Người chung quanh ở bắt đầu thời điểm khiến cho ra một cái nho nhỏ không gian, này lại là lui tới lối đi nhỏ. Rất nhiều người đi lại, hiện tại nghe này vừa ra động tĩnh, không đi lại người cũng lại đây nhìn xem náo nhiệt. Đây là có chuyện gì nhi a? Hình như là cái này tiểu tử đụng vào cái kia đại nương, nàng hôn mê bất tỉnh. Tiểu tử nhìn cao to, này cũng quá không cẩn thận đi, cái này đại nương nhìn qua liền vóc dáng nhỏ nhỏ, khẳng định muốn phụ trách, bằng không nhân gia trong nhà liền quá không nổi nữa. Ở trên xe cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, này đều ngất xỉu sẽ không xảy ra chuyện gì nhị đi. Tiểu tử ngươi cũng không thể buông tay mặc kệ a, chính ngươi trách nhiệm, chúng ta này đó người qua đường nhìn đều nhìn không được. Đúng rồi, nhân gia nhiều vô tội, ngươi khẳng định muốn ra tiền giúp nhân gia đem bệnh chữa khỏi, bằng không nhân gia trong nhà thượng có lao hạ có tiểu nhân, kia nhưng làm sao bây giờ? Nay không có gì vấn đề còn hảo thuyết, có vấn đề phải tốn tiền cũng không ít, thiếu chị không hết a. Chị không hết. Kia đến muốn bao nhiêu tiền a? Này tiểu tử sẽ không chạy đi. Bọn họ mồm năm miệng mười, Trương An Quốc lại không dựa theo bọn họ bước đi đi. "Ngươi yên tâm, ta sẽ không đào tẩu, ta muốn nhìn cái này đại nương làm sao vậy." Đúng rồi, đã quên cùng ngươi nói, nhà ta trưởng bối là đại phu, ta chính mình cũng sẽ xem một ít chứng bệnh, ta nhìn xem này đại nương nơi nào có vấn đề, ngươi đừng nội, thân thể quan trọng nhất." Nghe được hắn nói là bác sĩ, kia trung thực hán tử trên mặt đột nhiên xuất hiện một mạt kinh hoàng. Người bên cạnh cũng một trận giao động, người chung quanh nghe được, sôi nổi ứng hòa, đúng vậy, thân thể quan trọng nhất, ngươi chính là sẽ xem, vậy ngươi vừa lúc nhìn xem. Trương An Quốc cười bảo đảm, yên tâm đi, chỉ cần không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình, ta đều có thể xem. Hắn nói, liền bắt được trên mặt đất đại nương cánh tay, cầm lấy tay nàng, ra dáng ra hình bắt đầu cho nàng bắt mạch. Nay tư thế, không hiểu rõ người xem ra, đó chính là xác thật có một tay. Trương An Quốc nắm lấy mạnh tay vừa chuyển, nhanh chóng ở nàng hổ khẩu chỗ dùng sức một béo, "Ai ra huy nha?" Trên mặt đất hôn mê quá khứ người liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hắn béo tỉnh, phát ra một tiếng đau hô. Trương An Quốc lời nói nàng cũng nghe ở trong tai, nhưng là nàng cũng không nghĩ tới, này người trẻ tuổi trực tiếp hạ tàn nhẫn tay a, nhìn qua lịch sự văn nhã một người, tay kính lại lớn như vậy, đau đến nàng nước mắt đều phải tiêu ra tới. Nhìn đến đại nữ tỉnh, liền thấy trước mắt thiếu niên lang cười đến ôn tồn lễ độ, đại thẩm ngươi không sao chứ. Ta vừa mới cho ngươi bắt mạch, ngươi chính là bị đói, đói lâu lắm thân thể chịu không nổi, về sóc nhưng đến phải hảo hảo ăn cơm A. Nguyên lai đại muội tử, ngươi là đói vượng A, này cũng không thể quá tiết kiệm, người là sát, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Có địa phương muốn tiết kiệm, nhưng có địa phương kia không thể tỉnh, thân thể chịu không nổi A. Đúng rồi, Nhà ngươi còn thượng có lao hạ có tiểu nhân. Còn trên mặt đất trung thực hán tử cùng ngồi dậy bà nương liếc nhau, ngượng ngùng cười. Là, là không thể tỉnh. Nay cũng may nhân ra tiểu tử sẽ bắt mạch, có thể xem bệnh, nếu là có kia không biết, còn tưởng rằng không cẩn thận đem ngươi đâm thế nào. Chính là chính là, ngươi trung quanh nhiều, nhìn đến này nông nỗi, bên vực lẽ phải người cũng không ít. Sau đó liền thấy bọn họ sám xịt đi rồi. Bọn họ không biết vì cái gì Trương An Quốc không có vạch trần bọn họ, đại nương thân thể nhưng không có gì vấn đề, càng không có gì đói vượng tình huống, nàng mới vừa ăn đổ vật không lâu, một chút đều không đói bụng. Trương An Quốc cũng không phải không có nghĩ tới lập tức tố giác bọn họ, nhưng là vừa mới kia mấy cái ồn ào, tại bên người vây quanh, kia hẳn là đồng lóa, hắn một người không cần phải ngạch kháng, lấy chính mình an toàn vì đệ nhất yếu tố, hắn theo theo qua đi. Nhìn đến bọn họ ở đâu cái thùng xe ngừng lại lúc sau, không có dừng lại, trực tiếp tiếp tục đi múc cơm, sau đó trở về thời điểm lại nhìn thoáng qua, xác định bọn họ còn ở nơi đó, liền cầm hộp cơm đi tìm xe lửa thượng tiếp viên hàng không. Này có quy mô kẻ lừa đảo, lừa khẳng định không ngừng hắn một cái. Hắn cố ý đi cử báo, hơn nữa vừa mới động tĩnh thực mau liền có hành động. Bất quá bởi vì trên xe người nhiều, có vì không bị bắt lấy trực tiếp nhảy cửa sổ đào tẩu, liền tính xe lửa tốc độ không mau nhưng như vậy nhảy xuống đi, khẳng định sẽ bị thương. Không có đem bọn họ một lưới bắt hết, liền để lại hậu hoạn, tiếp viên hàng không tỏ vẻ xin lỗi, bọn họ kế tiếp sẽ ở hắn thùng xe phụ cận nhiều hơn tuần tra, đồng thời làm hắn trong khoảng thời gian này đều phải tiểu tâm vì thượng. Đối với điểm này, chứa An Quốc cũng có chuẩn bị tâm lý, vừa mới ngoi đầu còn không nhất định là toàn bộ, hiện tại đào tẩu cũng bất quá là bên ngoài người trên, Không biết còn có hay không khác, bất quá hiện tại tình huống này, bị bắt nhiều như vậy, cho dù có, dư lại khẳng định cũng không nhiều lắm, chỉ cần nhân số không nhiều lắm nói, hắn lộ ra một cái thực ngoan ngoãn tươi cười, hắn cái đầu cũng không phải là bạch lớn như vậy. Hơn nữa hắn quần áo che khuất hắn trên người cơ bắp, nhân số không nhiều lắm nói, mấy cái cái loại này, hắn tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Thu phục hết thảy, hắn an tâm bắt đầu hưởng thụ chính mình muộn tới cơm trưa. Xe lửa thượng đồ ăn hương vị không có biến, vẫn là bộ dáng cũ, không biết đại ca thương hiện tại thế nào, mụ mụ hẳn là còn ở đại ca bên kia, còn có những người khác ở sao Nghĩ đến đại ca thương thế, hắn liền có chút tính không giới tâm tới, đồ ăn ăn cũng không có gì ăn uống, bất quá không có ăn uống cũng muốn ăn, lương thực không thể lãng phí, hắn đem chính mình đánh toàn bộ đều ăn không còn một mảnh. Trương An Quốc ở xe lửa thượng. Ở đời sau xem ra xưng được với thông thả tốc độ hướng về tô hồi trương bảo quốc bọn họ tới gần, mà này một đầu, tô hồi nhận được một chiếc điện thoại, vương hải văn hỏi nàng có thuận tiện hay không trở về một chuyến. Hiện tại trương bảo quốc nơi này cũng không cần nàng vẫn luôn thủ, điền tư di còn ở nơi này, nàng trực tiếp cùng bọn họ nói, ta có việc phải đi về một chuyến, muốn mấy ngày thời gian, trong lúc này, bảo quốc này liền vất vả ngươi. Mặt sau những lời này là đối với Điền Tư Di nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi đi vội đi, ngươi kêu một sạp sự, ngươi có thể tại đây đái lâu như vậy cũng chưa đi ra ngoài, ta đã giật mình. Điền Tư Di có một loại dự kiến bên trong cảm giác. Trương Bảo Quốc cũng lý giải, mụ mụ nhà máy cái này quy mô, hảo chút gia đình đều dựa vào mụ mụ nhà máy duy trì sinh kế, hiện tại có việc yêu cầu trở về, vậy trở về, hơn nữa mụ mụ nói nàng vài ngày sau liền đã trở lại, không quan hệ, hắn không phải tiểu hài tử, mụ mụ tại bên người tuy rằng sát thật sẽ làm hắn càng an tâm, nhưng là ngắn ngủi rời đi cũng không quan hệ. các ngươi có cái gì muốn đồ vật sao? ta cho các ngươi mang. đặc khu bên kia có rất nhiều đồ vật, hơn nữa khoảng cách Hồng Cồng gần, Hồng Cồng bên kia có ta trên cơ bản đều có thể mua được. nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Duẫn Thịnh có tưởng mua đồ vật, hắn có tiền, bọn họ tham gia quân ngũ. Nếu không cần trợ cấp trong nhà nói, chính mình cầm ở trong tay trên cơ bản đều có thể tích góp tiếp theo số tiền tới, bởi vì ở trong quân, thật sự không có gì tiêu tiền địa phương. Tay của ta biểu hỏng rồi, tu không hảo, tu A-Z nếu là gặp được có giúp ta mua một cái đi. Hắn nói cái này thẻ bài đồng hồ sắc thật không tồi, tính năng cũng thực hảo, giá cả đồng dạng cũng thập phần mỹ lệ. Giống nhau đồng hồ một trăm nhiều, đồng hồ điện tử mấy chủ, nhưng là hướng lên trên. Giá cả một tầng tầng tăng lên, còn có bốn vị số đồng hồ, cái loại này người bình thường thật sự mua không nổi, lúc này phổ biến công nhân tiền lương mới mấy chục khối mà thôi. Hắn hiện tại nói cái này thẻ bài giá cả hẳn là 200-300 chi gian, cũng chính là Kiều dẫn thịnh hiện tại không cần giao tiền cấp trong nhà, lại không có thế tiểu, tiền bao chính hắn cầm, mới có thể như vậy, tưởng mua liền mua, có tiểu gia về sau, muốn băn khoăn liền nhiều, tiêu tiền địa phương cũng nhiều. Muốn mua điểm cái gì giá cả cao một ít, đều phải châm trước lại châm trước. Lưu Duy Trí cũng có muốn mua đồ vật, hắn tiền lương cũng là chính mình cầm, hắn ba mẹ đều là công nhân, gia ra mãi mãi cũng là, cứu cứu bên kia là cán bộ, có rất nhiều phúc lợi, tiền đều tích cốc xuống dưới, đối với hắn tiền trợ cấp đều là không thu. Lưu Duy Trí mụ mụ sinh nhật sắp tới rồi, hắn muốn mua trang sức đưa cho nàng. Hắn móc ra 200 khối, yêu cầu liền một cái. Hoàng Kim chế phẩm, vòng cổ hoa thai khuyên thai đều thành, hắn cũng sẽ không chọn, đều có thể. Triệu Đại Dung cũng muốn mua đồ vật, hắn muốn mua chính là radio. Nhà hắn điều kiện giống nhau, hắn là trong nhà mặt duy nhất có tiền đồ người, còn lại đều ở quê hương trong đất bảo thực, kiếm tiền thiếu, hắn muốn mua cái radio, chờ mẹ nó đi vào nơi này, lúc sau cho nàng mang về, cấp trong nhà thêm một cái đại kiện, có radio, có thể nghe đài kênh có thể biết được càng nhiều bên ngoài sự tình. hắn liền không chú ý cái gì thẻ bài không thẻ bài, chỉ cần lợi ích thực tế dùng bền liền thành. Mua radio, đi đặc khu bên kia sát thật tương đối tiện lợi, tiểu ráng nhiều, giá cả cũng tương đối thật sự. Tô hồi mua phiếu, ngồi xe lửa trở về đặc khu. Cách vách tỉnh mà thôi, kỳ thật cũng không phải rất xa, nhưng hiện tại xe lửa tốc độ không mau, mỗi một lần ngồi xe lửa, tô hồi đều có loại bất đắc dĩ cảm giác, quá chậm. Nhưng là khoa học kỹ thuật tiến bộ không phải một lần là xong, nàng là một cái thường dân, cũng không có biện pháp làm được càng nhiều hỗ trợ cải thiện loại tình huống này, nếu nàng thật sự có thể, cũng không thích hợp, dục tốc bất đạt mang đến, rất có khả năng cũng không phải cái gì tốt kết quả. Xưởng quần áo bên kia không có xuất hiện cái gì chặng hướng, sản lượng đi bước một đề cao, phát triển tình huống nhất phái tốt đẹp, vui sướng hướng Vinh, đã trở thành một cái nổi danh nhãn hiệu, nước chấm xưởng bên kia cũng là Bởi vì hàng ngon giá rẻ, đi vào từng nhà, dân dĩ thực vi thiên, ở an phương diện, có điều kiện dưới tình huống rất nhiều người đều sẽ không buồn xịn. Yêu cầu nàng trở về chính là Dung Nhan. Dung Nhan chính là nàng cùng Vương Hải Văn hợp tác ở Hồng Cổng đăng ký công ty, đăng ký lúc sau đến đại lục bên này đầu tư làm xưởng hiện tại nhà xưởng còn ở xây dựng giữa. Máy móc sản tuyến đã mua, bất quá còn không có vận đến, lúc này đây chính là có một người không biết từ nơi nào được tin tức. Muốn nhập bọn. Hắn muốn lấy một bộ hoàn toàn mới máy móc làm đầu tư chiếm cổ. Loại chuyện này Vương Hải Văn một người không thể làm chủ, đã kêu tô hồi trở về, cùng nhau thương lượng. Người tới cũng là Hồng Cổng, hơn nữa hắn bản thân liền có một cái mỹ phẩm dưỡng da bài, sinh sản hàng ngày sử dụng thủy nhũ xương từ từ. Hắn kêu Trần Tân Vân, 30 hơn tuổi, diện mạo tuấn tú, mang một bộ viền vàng tế khung mắt kính, một thân thẳng màu trắng tây trang. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu, nhìn qua giống như là điện ảnh bên trong xuất thân tốt đẹp thân sĩ quý tộc. Hắn vẫn là một gian mỹ dung hội sở lá bản, hắn tự chính mình thân bằng nơi đó được tin tức, nói kiểm tra đo lường ra tới mỹ dung dưỡng nhan chất lòng hiệu quả không tồi, nhìn ra sẽ có thực tốt phát triển tiền cảnh. Phối phương ở đại lục bên kia nhân thủ, đại lục liên tính bọn họ trong tay có mấy cái phối phương thì thế nào? Đôi tiên không có tiền. Muốn máy móc không máy móc, phối phương đặt ở các nàng trên người cũng là lãng phí, hắn lấy ra điểm thành ý lại đây trộn lẫn hợp nhập cổ, sau đó đem phối phương bắt được tay, thay hình đổi dạng đến mặt khác quốc gia đưa ra thị trường xin độc quyền, đó chính là hắn. Phối phương nếu thật là hắn nói như vậy hảo tốt nhất, chính hắn một người độc chiếm, kiếm bò lớn tiền tài, hắn biết này một hàng, đặc biệt là có tiền nữ nhân tiền, rốt cuộc có bao nhiêu hảo kiếm, chỉ cần có hiệu quả. Các nàng đồng dạng cũng có thể tiêu tiền như nước, vung tiền như rác. Liên tính hiệu quả hết chỗ chê như vậy hảo, hắn máy móc cũng có thể chuyển rời đến chính mình trong xưởng sử dụng. Hắn cũng tính toán tới nơi này sinh sản, đứng ở người làm ăn góc độ, nơi này lao động phí tổn thật sự quá có lời. Trần Tân Vân trừ bỏ này một thân trang phẫn, còn biểu hiện phong độ nhẹ nhàng, mặc kệ là đối với Vương Hải Văn, vẫn là tô hồi, đều biểu hiện ôn hòa có lễ thực dễ dàng là có thể được đến người khác hảo cảm. Đối với hắn nói ra kết phường, Vương Hải văn phía trước không có cấp một cái lời chắc chắn, hắn đưa ra máy móc còn hảo thuyết, chủ yếu là hắn còn có có sẵn tiêu thụ con đường, cũng có tương ứng tiêu thụ kinh nghiệm, bọn họ hai tương kết hợp, có thể nhanh chóng chiếm hưu lớn hơn nữa thị trường. Nhưng là về phương diện khác, nàng phía trước đối người này cũng không có cái gì hiểu biết, cũng không có nghe được về hắn một ít tính cách đặc điểm. Tựa hồ chính là một cái phổ phổ thông thông người làm. Ăn. Hợp tác đồng bọn không phải nói ngươi có tiền, ta có kỹ thuật, hắn có nơi sân, lẫn nhau là có thể ở bên nhau hợp tác, trừ bỏ này đó điều kiện ở ngoài, còn muốn suy xét lẫn nhau tương tính hay không tương xứng, nhân phẩm hay không quá quan, còn có đối phương hay không có nhân phẩm chính trị kinh tế phương diện ngành thương từ từ. Bằng không nếu là có cái gì, hợp tác sinh ý giống nhau còn hảo thuyết, Nếu là hồi báo xuất kinh người, đến lúc đó hợp tác đồng bọn xảy ra vấn đề kéo chân sau, liền có dối dám Việc này khẳng định muốn một cái khác hợp tác đồng bọn cùng nhau quyết định, cho nên nàng lúc này mới kêu tô hồi trở về. Nếu không có gì sự tình nói, nàng là không nghĩ kêu nàng trở về, nàng cũng là một cái mẫu thân, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là nàng hài tử bị trọng thương, nàng chỉ nghĩ ở hắn bên người thủ, nơi nào cũng không nghĩ đi. Hãy ngộ! Trần Tiên Sinh, Tô Nữ Sĩ, Vương Nữ Sĩ, chúng ta tới đã quá muộn chút, làm ngươi đợi lâu. Không có, còn chưa tới chúng ta ước định thời gian, ta là tiện đường, sớm đến một chút. Đây là một gian trang hoàng tinh xảo tiệm cơm tây, tới nơi này người trên cơ bản đều ăn mặc chính trang, xuyên lễ phục, nơi này còn có chuyên môn người ở trên đài biểu diễn. Phía trước liền nghe bằng hưu nói lên quá hai vị, lần này rốt cuộc hai vị cùng nhau gặp được. Tam sinh hữu hạnh, Trần Tiên sinh, ngươi nói quá khách khí. Ngồi xuống, Hàn Huyên vài câu, tô hồi không tính toán tiếp tục đi xuống. Nghe nói Trần Tiên sinh ngươi tính toán nhập cổ, Trần Tân vân vừa mới còn chuẩn bị nói cái gì, kết quả lại nhanh như vậy liền đi vào chính đề. Hắn trong lòng có chút không ao. Quả nhiên là đại lục người không hiểu đến quý củ. Đúng vậy, thực xin lỗi, quay giày tô nữ sĩ. Hắn không biết trương bảo quốc sự tình. Tô hồi cũng không tính toán tuyên dương, cho nên hắn chỉ biết tô hồi ở địa phương khác bận rộn, lần này là cố ý gấp trở về. Trên mặt hắn ý cười liễm đi, một độ nghiêm nghị, đứng vậy, vương nữ sĩ hẳn là có cùng ngươi nhắc tới quá, ta thực xem trọng các ngươi công ty, muốn cùng nhau hợp tác, ta trong tay vừa lúc có một cái tân sản tuyến, mặt khác ta phía trước cũng có đề cập phương diện này sinh ý, tiêu thụ con đường cũng có, trừ bỏ hổng cổng ở ngoài, hải ngoại cũng có quầy chuyên doanh. Đến lúc đó đều có thể cùng nhau online. Tô hồi nhẹ nhàng gật đầu, không biết Trần Tiên Sinh về chia làm là nghĩ như thế nào, ngượng ngùng, ta người này tương đối trực tiếp. Ở chia làm phương diện này, hiện tại tô hồi cùng Vương Hải Văn hai người là phân. Đối với tô hồi trực tiếp, Trần Tân Vân rất là không khỏe. Ta cá nhân cho rằng ta chiếm cái bốn thành là tương đối hợp lý. Trần Tiên Sinh nói đùa, như vậy liền chiếm bốn thành. Vương Hải Văn trên mặt tươi cười bất biến. Công phu sư tử ngoạm là chờ các nàng cố định còn tiền sao. Một hồi cái cỏ, đối phương thái độ thực nghiêm túc, Vương Hải Văn cảm thấy hắn ở cố ý ném các nàng. Hắn chiếm bốn thành, các nàng hai cái nhiều lắm các chiếm tăng thành, đầu to đều đến hắn nơi đó, hắn là đang làm cái gì mậu. Công phu sư tử ngoạm là không cho chu toàn đường sống. Đương nhiên, nếu các nàng không có mua được sản tuyến, ở cấp thiếu dưới tình huống, không phải không thể nói nhưng là các nàng này hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt, nhiều hay không một cái phía đối tác kỳ thật cũng không quan trọng ớn. Vương Hải Văn lúc này đều có chút may mắn, nàng phía trước không có đem tin tức này nói ra đi. Đối phương, không có thành ý a Các ngươi hiện tại còn không có máy móc, ta nảy máy móc vừa lúc giải lửa xém lông mày, mặt khác ta có có sắn tiêu thụ họ phờ lỉn, chế dựa sản phẩm tiêu thụ ra tới, trực tiếp là có thể thu hoạch lợi nhuận. Ta chiếm cư bốn thành cũng không quá phận. Hắn còn không biết các nàng đã liên hệ tới rồi sản tuyến, hiện tại có một bộ phận đã ở trên đường. Hắn đối điểm này thực tự tin, đại lục bên này nhưng không có gì máy móc sản tuyến A, trên cơ bản đều phải ngoại lai like nhập khẩu, ai kêu bọn họ khoa học kỹ thuật lạc hậu đâu. Nhưng là này đó các nàng đều có A, hơn nữa, các nàng đều rất có tự tin, tiêu thụ con đường gì đó. Chỉ cần sản phẩm đủ hảo. Sẽ lo lắng bán không ra đi Điểm này các nàng đều rất có tự tin Hơn nữa Người này trên mặt là mang theo cười Nhưng là trong ánh mắt tất cả đều là kiêu ngạo Còn có đối với các nàng Cự tuyệt tức giận cùng khinh thường Tức giận liền tính Kinh thường Tôi hồi nhớ tới phía trước đi Hồng cổng Thời điểm nào đó người biết nàng là đại lục Lai like khách khi thái độ Như vậy không có khả năng triển khai cái gì hợp tác Liên tính có thể kiếm tiền Nhưng là nàng đối đem nhật tử quá đến nghẹn khuất cùng khúc chết một chút hứng thú đều không có. Tô hồi cùng Vương Hải Văn liếc nhau, Vương Hải Văn trong mắt có chút xin lỗi, xin lỗi, phía trước không biết hắn là cái như vậy, vội vã đem ngươi kêu trở về. Tô hồi trở về nàng một cái an ủi ánh mắt, không quan hệ, phía trước hắn cũng không bại lộ ra hắn cái này thuộc tính. Đối phương không có thành ý, kế tiếp cũng không có tiếp tục nói tất yếu. Vương Hải Văn nhật nhạt uống một ngụm nước trái cây nhuận hầu. Xin lỗi, điều kiện này chúng ta vô pháp tiếp thu, lần sau có cơ hội chúng ta lại hợp tác đi. Liên như vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt. Trần Tân Vân có chút kinh ngạc, nàng khẳng định là ở lạt mềm buộc chặt, nghĩ đến đây, hắn nở nụ cười, ta có thể lui một bước, nhường ra không năm. Vương Hải văn ra tới lúc sau, vô về cái chán, phía trước hắn vẫn luôn trùng quy trúng củ, cùng mặt khác tới đại lục mở rộng tân thị trường không sai biệt lắm. Không nghĩ tới hắn nguyên lai like là cái dạng này người, may mắn phía trước không cùng hắn đánh quá giao tế, thật sự là quá tâm mệt mỏi. Nói tiếng người hắn giống như liền nghe không hiểu giống nhau, cho rằng các nàng chính là muốn rơi chậm lại hắn kiểm giữ tỷ lệ. Mặc kệ các nàng nói như thế nào, hắn đều thập phần quyết giữ ý mình, gặp quỷ lạt mềm buộc chặt. Từ bốn thành nhường ra 0.5, chính là tam thành 5, ngươi cho rằng đây là có thành ý sao. Các nàng này hết thể đều làm tốt cũng không thiếu hắn kia bộ máy móc, sản tuyến, tiêu thụ con đường vương hải văn chính mình liền có, lại không phải phi hắn không thể, còn có hắn cao ngạo. Phía trước là xem nàng là cả người cho nên không có biểu hiện ra ngoài đi, lần này tô hồi cũng ở, liền toát ra tới, nàng nhưng không phủng hắn cái này xuống chân. Nàng căn, giống nhau ở đại lục, thật sự vô ngữ. Tô hồi cười cười, không quan hệ, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian, không nói chuyện cái này. Vương Hải Văn phun tào, chúng ta không nói chuyện không thành vấn đề, hắn hiện tại còn cho rằng chúng ta là ở lạt mềm buộc chặt, nói cái gì ta biết các ngươi nhất thời khó có thể lựa chọn, ta cảm thấy các ngươi yêu cầu thời gian suy xét, ước ba ngày sau, thật là may mắn phía trước nhà hắn còn có hắn ba mẹ ở, hắn không có gì biểu hiện đường sống, hơn nữa cảm giác hắn có chút thiếu tâm nhãn. Hắn như vậy sớm hay muộn muốn ngã cái ngã. Vương Hải Văn nhìn đều có chút nghĩ mà sợ. Nhìn qua rất khôn khéo một người, như thế nào như vậy không đáng tin cậy đâu. Nàng hài tử về sau nhưng đến phải hảo hảo giáo. Này nếu là hài tử trường như vậy, nói thật, thật sự muốn dưỡng nhi một trăm tuổi, yêu đến 99. Đã trở lại, cái này không có nói thành, tô hồi đảo mắt liền đem người này quên tới rồi sau đầu. Bất quá lần này kiên định nàng ý tưởng, hợp tác đồng bọn yêu cầu thận trọng, trước mắt mới thôi, các nàng hợp tác liền không cần trộn lẫn hợp những người khác. Trừ phi là thật sự có phá lệ ưu thế, vàng không liền tính. Đầu nhập tô hồi có tin tưởng kiếm trở về, rượu thơm không sợ hẻm sâu, các nàng này ngõ nhỏ còn không thâm, khẳng định có biết hàng người. Tô hồi đi Linh Chi Sơn Trang đi dạo, Linh Chi Sơn Trang đã kiến hảo, bất quá còn có một ít thực vật không có nhổ trồng tiến vào, hoa viên muốn bố trí xinh đẹp, cũng muốn tiêu phí không nhỏ tâm tư, Huống hồ tô hồi còn chính mình chuyên môn vẽ đồ, quy định nơi nào muốn loại cái gì. Có chút thực vật hiện tại còn không đến thời điểm, bất quá đại bộ phận đã nhổ trồng vào được, một bộ vui sướng hướng vinh tư thái. Đi vào nơi này, có người có lẽ sẽ có cảm giác, cảm giác nơi này không khí so địa phương khác muốn tươi mát, hô hấp lên muốn tương đối thoải mái, nếu là cảm giác không nhanh nhảy liền cảm giác nơi này phong cách ngoại mát mẻ mà thôi. Ở trong phạm vi, tô hồi đều dùng vành đai xanh vây quanh lên, đầu tiên là dọc theo biên giới loại một loạt bụi cây cùng bụi gai. Ở bụi cây bụi gai lúc sau chính là gạch xanh cắt thành tường gây, mặt trên còn câu dây thép, làm người dễ dàng không có biện pháp vượt qua. Nàng dạo qua một vòng, nơi này bị bố trí cùng nước ngoài trang viên rất giống, liền tính là tương đối nguyên sinh thái rừng cây nhỏ, cũng có một đoạn dùng đá, đá phiến xây thành đường nhỏ, phương tiện hành tẩu. Phong nhẹ nhàng thổi qua, lá cây sàn sạt rung động, ngẫu nhiên có thể nghe được không biết tên điệu tiếng kê ở chỗ này. Bên ngoài khô nóng biến mất không thấy, tâm đều đi theo tính xuống dưới. Nơi này là so không được nàng giới tử không gian, bất quả ở cái này linh khí phổ biến thiếu thôn thế giới, đã có thể. Nơi này cây cối, có không ít bị nàng làm điều chỉnh, vốn có, bất động, chỗ trống, hoặc là nổ trồng, hoặc là tân loại. Hiện tại con hảo, chờ chúng nó sống, trận pháp thành hình, nơi này sẽ so hiện tại càng làm cho người vui vẻ thoải mái. Tô hồi một chốc còn không tính toán dọn đến nơi đây thường trú Nàng còn cần khá dài thời gian, một chút cấp nơi này tăng thêm nàng muốn đồ vật. Nàng ở tu chân giới tiểu viện có chuyên gia xử lý, lúc này đây, nàng chính mình tự mình quy hoạch. Có lẽ có thể ở chỗ này dưỡng một đôi mai con, còn có con tê tê, con nhím, con tê tê ăn con kiến, con nhím ăn trùng xà. Mai con nói tán dưỡng ở núi rừng gian, tăng thêm vài tia sức sống. còn có một cái Muốn nuôi chó. Bất quá nuôi chó không nội, chờ đến nàng tính toán trường kỳ khắp nơi nơi này trụ thời điểm lại dưỡng cũng không muộn. Nói cách khác, nàng người không ở nơi này dưỡng cũng không có ý nghĩa. Không biết đại uy hiện tại có bao nhiêu con cháu, nếu là có thích hợp, có thể chính mình lưu trữ. Tô hồi từ từ ở chỗ này xoay chuyển, đến nỗi bọn họ muốn nàng hỗ trợ mua đồ vật, tự nhiên có người hỗ trợ đi mua sắm, không cần nàng chính mình đi nhọc lòng. Trần Tân Vân sự tình liền giao cho Vương Hải Văn xử lý, các nàng đã quyết định chủ ý, liền không cần trì hoãn tô hồi ở bên này thời gian. Vương Hải Văn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn hiện tại nghe không hiểu, không có biện pháp, thời gian sẽ làm hắn hiểu. Từ Linh Chi Sơn trang trở về lúc sau, nàng đi xưởng quần áo còn có nước chấm xưởng bên kia phân biệt đi đi dạo một vòng, đem nên làm sự làm xong, không cần thông qua điện thoại cùng điện báo, trực tiếp giải quyết. Triệu Hạ Lan biết nàng đã trở lại, Chạy đến nàng trong xưởng ngồi sổ người, lúc này không có nhân thủ một bộ di động, căn bản không có biện pháp kịp thời liên hệ. Bảo quốc ra chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào không cùng ta nói, ta còn là từ ngươi chú em nơi đó nghe được. Đại gia ra cửa bên ngoài dốc sức làm, sẽ theo bản năng ôm đoàn, cùng đồng hương tăng mạnh liên hệ, nếu là có người bị khi dễ, cùng nhau xuất đầu, như vậy liền không dễ dàng như vậy bị khi dễ. Nàng thức quan tâm, bảo quốc hiện tại thế nào. Hào chút không? Nàng chuẩn bị một đại bao thức ăn, nơi này có chút đều là chúng ta quê quán bên kia đổ vật bảo quốc rời nhà lâu như vậy, khẳng định tưởng nếm thử, ngươi cho hắn mang qua đi, còn có chút chính là cho hắn bổ thân thể, ngươi cũng mang qua đi. Bảo quốc hắn đại bá cùng đại bá nương có tìm ngươi sao? Nàng đại bá nương phía trước ở trên đường gặp được ngươi, bằng không ta cũng không biết ngươi đã trở lại. Không có. Đây là phong không bỏ trong lòng khác nhau. Triệu Hạ Lan biết nàng đã trở lại, sẽ cố ý lại đây tìm nàng hỏi một chút tình huống, mang điểm đồ vật, mà không bỏ trong lòng, trên mặt không có trở ngại liền thành, nếu tới tìm nàng, không thiếu được lại muốn xuất huyết, tự nhiên là phải làm làm không biết. Tô hồi cũng không ngại, vốn dĩ chính là trên mặt tình. Mua sắm danh sách thượng đồ vật đầy đủ hết, liền bao lớn bao nhỏ ngồi trên xe lửa, tính tính toán, Trường An Quốc cũng muôn tới rồi. Cũng có nửa năm không có thấy hắn. Tô hồi không phải cái gì quá cảm tính người, hiện tại có thể nhìn thấy chính mình từ nhỏ cùng nhau xem đại nhãi con, trong lòng cũng có chút cao hứng. Kết quả người vừa thấy, đối mặt hắn liền cho nàng một cái kinh hỉ. Nhìn đến trương an quốc thời điểm, tô hồi cũng không biết chính mình trên mặt cái gì biểu tình. Hắn cũng bị thương, nửa khuôn mặt đều bị băng gạc bao lên, một bàn tay thượng bó thách cao, thấy được tô hồi, giữ lại nửa khuôn mặt thượng biểu tình tất cả đều là vô tội. Trả thù là ở hắn dự kiến bên trong sự tình, nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương nhân phẩm như vậy đột phá hạt cuối, bắt tiểu hài tử tới uy hiếp hắn, làm hắn đi vào khuôn khổ. Hắn giả vờ thỏa hiệp, cuối cùng cứu ra tiểu hài tử, bất quá chính mình cũng quài thải, hắn vẫn là tưởng quá đơn giản. Hắn nhẹ nhàng băng quơ, không có nói ra kỹ cảng tỉ mỉ trải qua, cứ như vậy, cũng làm Điền tư di một trận kinh hô. Mụ mụ, nhìn đến mụ mụ trên mặt thần sắc mạc biện. Trên mặt hắn biểu tình cũng trở nên ngượng ngùng. Mụn mụn, lúc này đây là ngoài ý muốn, thật sự. Tô hồi có chút buồn bực, cảm giác này một năm phỏng trừng có chút vận số năm nay không may mắn, hai cái ngãi con đều quải thải. Nàng nhưng thật ra không có trách cứ cái gì, hắn tuổi tác có thể làm được như vậy liền không tồi, bất quá, về sau còn cần càng nỗ lực. Trương Bảo Quốc cũng có chút dở khóc dở cười, trên mặt biểu tình có chút cổ quái, có thể thấy đệ đệ là thật cao hứng. Nhưng là đệ đệ này mặt, còn có này tay, hắn nhất thời cũng không biết nhìn thấy hắn câu đầu tiên lời nói nên là cái gì, ban đầu tưởng lời nói đều bị ngăn chặn. Khu, ngươi còn có khác địa phương bị thương sao? Trên eo có khối ứ thanh, còn lại không có. Trương An Quốc trên mặt bị tấu, còn bị tiểu đao vẽ ra miệng vết thương, suýt nữa phá tướng, mặt khác tay chiết, trên eo cũng bị tấu mấy quyển. Mở ra câu chuyện, nghe đệ đệ nói trải qua. Trương Bảo Quốc bất đắc dĩ cười cười, ngươi tưởng vẫn là không đủ chu toàn, mặt khác ngươi đối chính mình quá tự tin, cho rằng chính mình học quá, đối phó vài người không thành vấn đề, cho nên đại ý. Trương An Quốc ngoan ngoãn nghe, hắn xong việc cũng nghĩ lại, sắc thật có vấn đề này. Hắn tay trái bó thay cao, tay phải sờ sờ chính mình mặt, hắn cái này, bác sĩ nói có khả năng sẽ lưu xeo. Tuy rằng hắn không phải nữ hài tử, không như vậy để ý mấy thứ này nhưng là hắn cũng không nghĩ trở nên khó coi a trương bảo quốc thấy được trên mặt biểu tình viết ngoan nên ngươi lo lắng trên mặt vết sẹo sao bất quá đừng lo lắng mụ mụ có biện pháp điền tư di cũng ở một bên gần đầu đúng vậy ngươi trên mặt vết sẹo mụ mụ ngươi có thể giải quyết trương an quốc mụ mụ lại mở ra cái gì kỹ năng mới trương bảo quốc còn cho hắn bố trí chút nhiệm vụ làm hắn sau khi trở về mỗi ngày thêm luyện như vậy liền tính lần sau lại có cái gì ngoài ý muốn tình huống thực lực của chính mình cũng đủ cũng có thể kịp thời ứng đối trương an quốc cầm đại ca viết tay rõ ràng tỉ mỉ huấn luyện biểu tay phải nhẹ nhàng run rẩy phát ra linh hồn nghi vấn đại ca ngươi còn nhớ rõ ta còn cần đi học sao nghiên cứu sinh tiếp sống nhưng không thoải mái a trương bảo quốc hơi hơi nghiêng đầu ta nhớ rõ a cho nên này đó đều là sớm muộn gì nhàn rỗi thời gian làm Ban ngày đó là cuối tuần ăn bài, ngươi yêu cầu đi học, cuối tuần luôn là có thời gian. Như vậy kia không phải không có hưu nhàn giải trí thời gian sao? Trương Bảo Quốc, như thế nào sẽ? Ta cho ngươi để lại nghỉ ngơi thời gian, ngươi hiện tại là ngay từ đầu, nhìn đến này trương đơn tử mới có thể cảm thấy quá vẹn toàn, ngươi thói quen lúc sau, yêu cầu thời gian cũng sẽ giảm bớt. Này trương đơn tử cùng hắn ngày thường căn bản không thể so, hắn đây là từ đệ đệ thực tế tình huống xuất phát, Biên soạn. Ngươi trở về lúc sau cho ngươi nhị ca sao một phần, ta ngày sau gặp mặt muốn kiểm tra. Thân là đại ca, trưởng huynh như cha, yêu cầu giám sát bọn họ không thể lười biếng. Trương An Quốc. Nghĩ đến nhị ca cũng gia nhập đến cùng nhau chịu khổ chịu khổ, đột nhiên cảm thấy có điểm vui vẻ là chuyện như thế nào. Thực xin lỗi nhị ca, chúng ta là hảo huynh đệ, đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Điền tư di đối với Trương An Quốc đau lòng không được. Đã lâu không có nhìn thấy an quốc, này vừa thấy mặt, hắn trên người lại là mang theo thương, cùng bảo quốc huynh đệ hai cái thành anh em cùng cảnh ngộ Nàng nhưng kính cho bọn hắn tiến bổ. Tô Thiển Minh tính thời gian tới nơi này một chuyến, hắn cũng là muốn gặp một lần chính mình cháu ngoại, đến lúc này, lại là bao lớn bao nhỏ, Tô Trọng cũng đi theo cùng nhau tới, đã lâu không thấy, nhưng không được lại đây trông thấy hai cái cháu ngoại trai à. Tô Thạch Vĩ Học Bù kết thúc. Lúc này đây cũng đi theo cùng nhau tới, đều là khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa đồng bọn, đã nhiều năm không thấy, vừa nói thượng lời nói liền không có phía trước mới lạ. Tô Thạch Vĩ vẫn luôn chính là cái yên vui phái, hiện tại cùng chính mình không sai biệt lắm đại anh em bà con các coi thành tiểu, chính mình còn ở khổ bước đi học, cũng không có sinh ra cái gì ghen ghét tâm lý, đuổi theo hỏi đông hỏi tây, phá lệ náo nhiệt. Ở một khác đầu chương mình, hắn không biết hiện tại kia một đầu chính mình hai cái nhi tử gặp nhau, tức phụ nhạc gia đều ở khoảng cách hắn không phải rất xa địa phương, trong khoảng thời gian này, hắn trong lòng thiêu đốt một cổ ngọn lửa, một cổ muốn đem hết thể đều thiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa, nhưng là này cổ ngọn lửa không thể lập tức liền bùng phát ra tới, hắn muốn tìm kiếm một cái thích hợp thời cơ, hắn khi đó thật sự cho rằng chính mình nhi tử sống không được tới, bị như vậy nghiêm trọng thương, hắn nghe bọn họ hung ác tiêu gạo, bọn họ lấy thương đổi thương để lại không ít người ở trên mảnh đất này vĩnh viễn trầm miên. Nói bọn họ thượng tướng muốn người lần này cũng ở trong đó, chỉ tiếc cuối cùng làm cho bọn họ kia một tiểu sóng người đào tẩu, còn ăn không nhỏ mệt, mặt trên người rất là phẫn nộ. Thật đáng tiếc, nếu là lưu lại kia một tiểu sóng người thì tốt rồi. Nhất đáng tiếc chính là đi đầu cái kia gọi là trương bảo quốc đầu người, liền tính hắn đã chết, hiện tại chết không thấy thì muốn lãnh công đều phải đại suy giảm. Những lời này. Giống như là ở bình tĩnh du trên mặt giác hỏa hoa, thời khắc đều có khả năng bùng nổ, nhưng là bởi vì thời cơ không đúng, hắn chỉ có thể áp lực chính mình, hiện tại còn không phải bùng nổ thời điểm, hắn muốn nhìn xuống. Hiện tại hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Người khác chỉ biết cho rằng này vài người là chính mình ý chí lực không kiên định, bởi vì nữ nhân chết ở bên ngoài, sẽ không hoài nghi đến hắn trên người. Liên tính sau lại bên kia truyền đến làm cho bọn họ phía trên giận tím mặt tin tức. Biết đại nhi tử bị cứu trở về, nhưng nếu là vạn nhất con của hắn thật sự đi rồi đâu. Hắn muốn cho bọn họ trả giá đại giới, hắn không thể từ nhỏ bồi bọn họ lớn lên. Hiện tại có người ở hắn mí mắt phía dưới khi dễ hắn, hắn một cái đường ba, sao có thể sẽ thờ ơ. Hiện tại biết hắn không chỉ có bị cứu trở về, hơn nữa chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, lúc sau còn có thể trở về chiến trường, hắn này trái tim liền hoàn toàn thả lại trong bụng có thể trở về chiến trường đã nói lên không có lưu lại cái gì vô pháp vãn hồi thiết với. Hiện tại, nghe vài người hùng hùng hổ hổ nói lên điên rồi mấy người kia chầm chế sự, hắn gật đầu ứng hòa, trong lòng cười, không quan hệ, tiếp theo liền phải đi ra ngoài, còn sẽ có người tiếp tục chầm chế sự, ở trên chiến trường, người chết càng dễ dàng. trương An Quốc gặp được đại ca mụ mụ, ông ngoại bà ngoại bọn họ thật cao hứng, tuy rằng chính mình bị thương, bị bà ngoại lại nhải niệm thật lâu. Lại còn con đếm thử một chút mụ mụ kỹ năng mới, khụ, cảm giác đắp mặt nạ gì đó, thật sự không thích hợp bọn họ đại nam nhân A. Hắn chịu thương không nặng, dù sao là xa xa không có đại ca chịu thương như vậy nghiêm trọng, nhìn đến đại ca bộ dáng hắn cũng chưa biện pháp tưởng tượng hắn mới từ trên chiến trường trở về lại như thế nào bộ dáng. Đây là quân nhân A. Bảo vệ quốc gia, tắm máu chiến đấu hăng hái. Hắn đối mặt ca ca trên người miệng vết thương để một thứ trực diện cái loại này nặng chịu vinh dự cảm, còn có chấm trọng. Quân nhân vinh dự, quân nhân đồng dạng lương đeo đại gia chờ mong. Nhưng là bọn họ đồng dạng là từ huyết nhục chi thân đúc mà thành, sẽ bị thương, sẽ đổ máu, sẽ tử vong. Trương An Quốc cũng không có dừng lại lâu lắm, hắn thương không phải quá nghiêm trọng, mang thương trở về cũng không có gì, hắn hiện tại trở về đều đã khai giảng, muốn thỉnh một ít giả, hắn còn đưa ra phải đi về trong nhà nhìn một cái trở về nhìn xem gia gia nãi nãi bọn họ rời đi lâu như vậy hiện tại hắn khó được trở về một lần liền trở về quê quán nhìn xem trước đó không lâu hắn có cái đồng học trong nhà gia gia nãi nãi liền qua đời thượng tuổi người không biết khi nào liền sẽ không lại mở to mắt hắn có cơ hội nói liền đi một chuyến có thể thấy một mặt là một mặt trương bảo quốc thực tán đồng gia gia nãi nãi tuổi lớn hiện tại đệ đệ đã trở lại liền trở về xem một chút Đệ đệ hắn hiện tại còn ở đi học, chờ đến hắn tốt nghiệp sau, sẽ ngoại phái đến địa phương khác công tác khả năng tính rất thấp, rất có khả năng chính là ở thủ đô An Gia, thủ đô trở về nơi này ngàn dặm xa xôi, một nam một bác, tiêu phí thời gian trường, công tác lúc sau cũng không có giống hiện tại tốt như vậy xin nghỉ, trở về số lần sẽ không nhiều đi nơi nào, hiện tại nếu đã trở lại, hắn chịu thương không nghiêm trọng, liền trở về nhìn xem. Hắn hiện tại trên mặt miệng vết thương đều tốt không sai biệt lắm, nói cách khác hắn đều lo lắng trở về dọa đến gia gia bọn họ. Hắn trở về chuẩn bị một ít lễ vật, trở về lúc sau ở trong thôn khiến cho bao lớn gợn sóng tạm thời không để cập tới. Bên này, tô hồi âm thầm tăng lớn linh tuyển thủy còn có mặt khác một ít đồ vật điều phối, chưng bảo quốc thương hảo đến càng nhanh. Hắn thương còn không có hoàn toàn hảo, hắn cũng đã ngồi không yên, ở trên giường nằm cảm giác giống một phế nhân có thể hoạt động tự nhiên lúc sau, hắn liền muốn trở về bộ đội. Tại đây bệnh viện cái gì đều không có, cũng cũng chỉ có thể tàn bộ, muốn hơi chút huấn luyện một chút đều không có thích hợp địa phương. Xem hắn như vậy, Điền Tư Di cùng Tô Hồi cũng không có biện pháp, chỉ là dặn dò hắn nhất định phải dưỡng hảo thương, mới có thể thượng chiến trường, bằng không chính là đối chính mình, đối người khác không phụ trách nhiệm. Cái này Trương Bảo Quốc cũng rất rõ ràng, hắn nếu là mang theo thương thượng chiến trường, Một cái không cẩn thận liên lụy liền không chỉ là hắn một người tách mạng, hắn chỉ là tưởng sớm một chút hồi bộ đội đi huấn luyện, còn có sớm hơn một chút biết được mới nhất tin tức, ở bệnh viện bên trong tin tức là lạc hậu. Trương bảo quốc trở về bộ đội bên trong, hắn đều không có chú ý tới, mới tới diện mạo điểm mỹ nữ bác sĩ đối hắn sinh đặc biệt tình tố. Hắn một lòng, tất cả đều ở tiền tuyến. Bất quá này tình tố thực thiện thực thiện, cũng chỉ là có chút hảo cảm còn nói không thượng tình yêu nam nữ trình độ. Muốn tu thành chính quả, còn có một đoạn đường phải đi. Điền tư di trở về tỉnh thành, tô hồi cũng trở về đặc khu. Nàng trở về đặc khu, liên tiến vào tới rồi bận rộn trạng thái. Tô hồi đắm chìm ở làm buôn bán, kiếm tiền khoai cầm giữa, hết thể đều dựa theo nàng bước đi tới đi, bận rộn lại phong phú. Có một số việc trung quy vẫn là đã xảy ra, tô hồi ở biết tin tức thời điểm cũng không ngoài ý muốn. Chu Tiểu Tình mang thai, hai tử không phải trương quý, trương quý rất muốn lại tiếp tục lừa mình dối người, nhưng là hiện tại mũ hoàn toàn tái rồi, hắn làm không được. Bọn họ đã thật lâu không có phù thê sinh sống. Kiểm tra ra có thai lúc sau, Chu Tiểu Tình liền cùng hắn đưa ra ly hôn, mà ở nàng nói ra phía trước, cho hắn đội nón xanh người là ai hắn đã biết. Đó là một cái hắn không có biện pháp bằng được người, nhìn qua lớn lên so với hắn hảo, so với hắn có bằng cấp. So với hắn có khí độ, gia thế cũng so với hắn hảo không ngừng một cái phố. Tuy rằng đối phương trong nhà mặt cũng có thể có nữ, nhưng là đối phương điều kiện ở chỗ này, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương che giả mang mọc. Bao lớn phương A, Chu tiểu tình theo hắn mới bao lâu, đã có một bộ phòng ở, tủ quần áo tràn đầy quần áo, còn có những cái đó hắn mua không nổi trang sức. Này đó đều là bên ngoài thượng, ngầm hắn khẳng định cũng cho nàng rất nhiều tiền đi. Hắn duy nhất có thể thắng qua đối phương, phỏng trừng cũng chỉ có hắn một khang thiệt tình, nhưng là hắn thiệt tình, lại là không đáng giá tiền, nàng không nghĩ muốn. Nàng đối chính mình không có cảm tình, nhưng là nhà bọn họ hai đứa nhỏ đâu. Cũng là, nàng hiện tại đều mang thai, nàng thực mau sẽ có tân hài tử. Nàng không hiếm lạ, nàng nếu là sinh hắn hài tử, vậy không giống nhau, thân phận không giống nhau, hắn có thể cho nàng cũng không giống nhau, đối phương chỉ có một nữ nhi. Nếu là nàng này thai sinh chính là nhi tử, đối phương khẳng định sẽ cao hứng đi. Cho nên nàng lúc này mới phát hiện mang thai, liền gấp không chờ nổi đưa ra muốn cùng hắn ly hôn. Từ rất sớm phía trước bắt đầu, trương quý liền không có biện pháp cự tuyệt nàng, lúc này đây cũng là. Nàng nói muốn ly hôn, mở ra tư thế cùng hắn thẳng thắn thành khẩn nói chuyện một lần, hắn liền gật đầu, chẳng sợ hắn trong lòng dối dám thành đoàn nhưng là nàng tâm không ở hắn nơi này, dưa hái xanh không ngọt. Trong khoảng thời gian này bọn họ vốn dĩ liền không giống như là phu thê hiện tại bất quá là hoàn toàn thọc tới rồi bên ngoài thượng. Cư nhiên đã ký tên. Tô hồi biết điểm này thời điểm trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn nàng không nói gì, lặng lặng nghe hắn nói, đưa một cái lắng nghe thùng rác. Nói xong lúc sau, trên mặt hắn đau kịch liệt biểu tình tựa hồ biến tốt hơn một chút, hắn nói lên hắn ý đồ đến, hắn biết nhị tẩu rất có bản lĩnh, sinh ý quy mô không nhỏ. Hắn muốn hỏi nàng có cái gì tốt chú ý, hắn muốn đi bên ngoài sông vào một lần, hắn cũng muốn trở nên nổi bật. như bây giờ hắn là không mặt mũi đi trở về, còn không bằng ở bên ngoài lang bạt lang bạt, nếu là thành, về sau hải tử cũng sẽ không oán hắn quá mức, làm cho bọn họ cùng dị mẫu đệ đệ hoặc là muội muội có như vậy đại. Trên lệnh, hắn không có nói ra, tô hồi cũng đoán được, hắn có lẽ còn muốn cho Chu tiểu tình hối hận, hối hận không cần hắn, vứt bỏ hắn thì thật hắn đồng dạng có thể cho nàng mang đến tốt đẹp sinh hoạt. Hắn như vậy lời nói khẩn thiết tới thỉnh nàng cho hắn chỉ một cái lộ, tô hồi trầm tư hai giây. Ngươi có thể thử xem ta lúc trước đi qua con đường kia. Tiến nhà xưởng bên trong ổn định, thoải mái, nhưng đồng dạng tiền lời bị hạn định ở. Ta cho ngươi giới thiệu một người, ngươi có thể cùng hắn chạy chân một đoạn thời gian. Hắn từ đặc khu nơi này bán xỉ các loại hàng hóa đến địa phương khác đi kiếm đổi tay trên lệnh giá, có chút vất vả. Bất quá thu hoạch xa xỉ. Ta không sợ vất vả. Hắn cái gì đều không sợ, liền sợ không có biện pháp kiếm tiền. Cuối cùng, hắn túi đầu, lại nói tiếp, hắn mặt đã mất hết, còn có việc này, ta còn không có nói cho trong nhà, đại ca đại tẩu cũng không biết, ngươi có thể trước giúp ta gặt sao. Ta tạm thời không nghĩ làm cho bọn họ biết. Hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng bọn họ nói. Đặc biệt là mẹ nó nơi đó, hắn có thể tưởng tượng. Mẹ nó nếu là đã biết, sẽ như thế nào ở nhà mặt nổi trận lôi đình, nói lúc trước mắt bị mù vân vân, hắn không muốn nghe nói như vậy. Tô hồi dứt khoát gật đầu, cái này ngươi yên tâm. Công tác lâu như vậy, chương quý trong tay vẫn là có chút tích tụ, chu tiểu tình có lẽ là trong lòng hổ thẹn, phía trước hắn đặt ở nàng nơi đó tiền nàng tất cả đều bồi thường hắn. Hắn cũng đều nhận lấy, hiện tại này đó vừa lúc có thể làm tiền vốn. Nhìn chương quý rời đi bóng dáng. Tô hồi đột nhiên có một tia dự cảm, Chu tiểu tình sẽ hối hận. Nàng dự cảm tới rất là đột nhiên, cũng không có gì điểm báo, nhưng là tu sĩ là rất ít có loại này cái gọi là dự cảm, bởi vì này đó dự cảm thường thường đều là một loại trước tiên cảm giác, trở thành sự thật khả năng tính rất cao. Cẩn thận ngẫm lại, Chu tiểu tình sẽ làm ra như vậy lựa chọn cũng không làm người ngoài ý muốn, nàng phía trước một ít làm còn có nàng tập tính, đều có phương diện này khuyên hướng. Nàng hiện tại bước ra này một bước, về sau hối hận còn có thể trở về sao? Tô hồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, theo sau liền đem việc này phóng tới sau đầu. Nàng gần nhất vẫn luôn nhớ thương giới tử trong không gian mặt tình huống, không có quá nhiều tâm thần, phân cho dâu riêng người. Lúc này nàng vội vàng cùng vương hải văn hợp tác dung nhan, yêu cầu tuyển nhận nhân thủ, sản tuyến tới rồi các nàng muốn đi tiếp thu, còn có mặt khác tương quan thủ tục từ từ, thượng vàng hạ cám ở ngay từ đầu thời điểm, đều là tương đối vụn vặt. Dung nhan nhà máy không lớn, máy móc chiếm địa cũng tương đối tương đối tiểu, bất quá trang hoàng từ từ sẽ tương đối cao cấp, phá lệ chú trọng vệ sinh, còn có chất lượng kiểm tra đo lường. Chứ bỏ chính yếu dưỡng nhan dịch ở ngoài, còn có tô hồi điều phối ra tới tam khoản chủ đánh mặt nạ. Vương Hải Văn còn lương cao từ địa phương khác đào tới kỹ thuật nhân tài, tiếp tục khai phá sản phẩm mới. Sản tuyến tới rồi. Có chuyên gia phụ trách trang bị, Vương Hải Văn rất tò mò, bởi vì đi theo sản tuyến cùng nhau đã đến, còn có tô hồi chính mình tư nhân mua sắm một ít thiết bị. Này đó thiết bị ở quốc nội mua không dễ dàng, nhưng là ở nước ngoài có phương pháp nói liền không khó, cũng không phải quá cao cấp đồ vật, bọn họ nhà xưởng sử dụng cũng đúng là loại này cấp bậc thiết bị, cấp lương cao mời nhân tài nghiên cứu sản phẩm mới. Hiện tại tô hồi chính mình cũng mua thiết bị, nàng cũng là tưởng chính mình nghiên cứu phát minh. Không phải Vương Hải Văn khinh thường Tô Hồi, mà là thuật nghiệp có chuyên tấn công, phía trước lấy ra tới đều là phối phương, nhưng là cái này là kỹ thuật lời nói, đề cập đến cái gì thành phần cái gì gì đó, không phải kỹ thuật chuyên nghiệp nhân viên rất khó làm được. Tô Hồi không cùng nàng nói vài thứ kia là nàng phía trước được đến, vẫn là nàng chính mình nghiên cứu phát minh ra tới, nàng không hỏi qua, Vương Hải Văn kiêng kỵ cái này, nếu là đây là nhân gia bí phương linh tinh. Nàng như vậy hỏi liền có chút mạo phạm. Nàng cam chịu tô hồi lấy ra tới chính là bí mật phối phương, là lao tổ tông truyền xuống tới đồ vật. Này đó thiết bị vẫn là tương đối chiếm địa phương, tô hồi đem chúng nó dọn tới rồi linh chi sơn trang bên trong đi, nơi đó địa phương đại, có rất nhiều không gian, bởi vì mới mẻ cảm, này đó máy móc vừa đến nàng liền một đầu chui đi vào, vô pháp tự kềm chế. Ở linh chi sơn trang một cái tầng hầm ngầm bên trong. Có một gian chiếm địa thực quảng không gian, hai bên đều là ngăn tủ, một bên phóng các màu thảo dược, bên kia phóng một ít khoáng thạch, động vật xương cốt, máu từ từ, trung gian chính là kia một đống tân đến máy móc. Hiện tại nàng đang dùng phân tích cơ đang ở phân tích một ít dược tán thành phần, nàng không có vừa lên tới liền dùng nàng thật vất vả luyện chế linh đan, nàng hiện tại trong tay linh thực như vậy thiếu, dùng một chút thiếu một chút, luyện chế ra tới linh đan số lượng đó là hiểu rõ nàng mới sẽ không xúc động lãng phí tại đây loại kiểm tra mặt trên. Dựa theo đan phương, dung thảo dược luyện chế ra tới dược tán cùng thành phẩm đan dược so sánh với, đó chính là suy yếu n n lần thấp xứng bản, hiệu quả tương tự, kiểm tra này đó cũng đồng dạng hữu dụng. Này đó dược tán tuy rằng là dùng bình thường dược liệu luyện chế, nhưng là luyện chế thủ pháp cùng luyện đan kém không xa, chính là mặt khác đồ vật cũng đơn sơ, không có dược đỉnh, dùng ấm sành thay thế, không có linh hỏa cũng không có địa hỏa, không có dị hỏa. Nhu nhược loại ngọn lửa trợ giúp, chỉ có thể dùng phăng hỏa, nhiều lắm lại thêm một cái khí than lò. Nếu nàng dùng máy móc thay thế nó luyện chế thủ pháp, thành phẩm có thể hay không cùng hiện tại giống nhau đâu. Nếu được không nói, chờ đến nàng tu vi khôi phục tới rồi trúc cơ kỳ, có phải hay không có thể lợi dụng máy móc thực hiện tự động luyện đan? Tuy rằng nói nàng hiện tại trong tay linh thực như vậy thiếu, Cho dù có tự động luyện đan thần khí cũng không có biện pháp sử dụng, nhưng máy móc có thể tùy thân mang theo nha. Nàng có giới tử không gian, máy móc sử dụng nguồn năng lượng cũng hảo thuyết, tu chân giới không có điện năng phong có thể linh tinh, chỉ có một, đó chính là trận pháp. Trận pháp nói đến cùng, tiêu hao chính là linh khí, chỉ cần có linh khí, liền không lo không có động lực duy trì trận pháp vận hành. Linh thực hiện tại thiếu, về sau liền nhiều, đến lúc đó, không cần nàng chính mình tự mình tới có như vậy một đài máy móc liền nhiều một cái có thể không ngừng giúp nàng luyện đan giá rẻ sức lao động chẳng sợ có thể luyện chế chỉ là thấp nhất cấp tích cấp đan kia cũng là linh đan a này không phải một kiện rất mỹ diệu sự tình sao tu chân trừ bỏ chính mình thiên phú ở ngoài đua còn có tài nguyên chỉ cần tài nguyên cũng đủ liền tính thiên phú giống nhau cũng có thể trồng chất đến nguyên anh mà nguyên anh đã chính thức bước vào tu chân thế giới đại môn nguyên anh phía trên Nếu thiên phu không đủ nói, lại không có sung túc cơ duyên, vậy huyền. Nàng nơi tu chân. Thế giới, tài nguyên còn tính có thể, nguyên anh chân nhân không tính quá hiếm thấy, nhưng là nguyên anh phía trên, mỗi ra một cái, sẽ có một hồi hỉ cáo. Nàng nơi tiểu gia tộc, cũng có nguyên anh chân nhân, nhưng là có được tài nguyên hữu hạ, đại bộ phận vẫn là muốn dựa vào chính mình, đặc biệt là chúc cơ lúc sau, muốn có điều tiến bộ, cơ bản đều phải ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Này đó cơ duyên, có thể là bí cảnh, có thể là thí luyện, khả năng chỉ là vô cùng đơn giản một hồi đi ra ngoài, chỉ cần có sở tiến bộ, đều là cơ duyên. Hiện tại nàng ở thế giới này sở trải qua, làm sao không phải một hồi cơ duyên. Bất đồng phát triển phương hướng, bất đồng tư tưởng lý niệm. Nàng đi tu chân. Thế giới phía trước, ở cái kia thế kỷ 21 sống 16 năm, kia 16 năm, nàng tam quan cơ bản thành hình. Sơ sơ tiếp xúc tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nàng đã chịu rất lớn chấn động. Tiếp xúc tới rồi tu hành lúc sau, nàng thực mau liền thích tu hành cảm giác, cảm giác đến chính mình so nguyên lai một chút một chút trở nên cường đại. Trên người trói buộc một tầng tầng giải trừ, khoảng cách chân ngã thật tự tại càng ngày càng gần. Cái loại cảm giác này sẽ làm người xi si mê. Tu chân giới kỳ thật thực tàn khốc, tàn khốc đương nhiên. Nàng nơi tiểu gia tộc ở địa phương cũng coi như không tuổi. Tộc nhân không lo ăn mặc, nhưng là khác biệt từ lúc bắt đầu liền xuất hiện. Có tu hành tư chất có thể lưu lại, không có, chỉ có thể di chuyển đến mặt khác linh khí thiếu thốn thành thị đi. Có tu hành tư chất chỉ là bước đầu tiên, chia làm thượng trung hạ tam đẳng, mỗi nhất đẳng đều có bất đồng tu luyện tài nguyên trợ cấp. Nàng còn tính không tuổi, song linh căn, thuần tịnh độ đều tương đối cao, xem như thượng đẳng, cho nên nàng tuổi còn trẻ là có thể chúc cơ thành công. Đi ra ngoài tìm kiếm chính mình cơ duyên càng tiến thêm một bước. Cùng bên ngoài so sánh với tới, gia tộc bên trong những cái đó tiểu tranh tiểu nháo chính là tiểu hài tử quá mọi nhà. Bên ngoài thế giới thực xuất sắc, bên ngoài thế giới cũng thực tàn khốc. Nếu không phải cùng mấy cái tộc nhân cùng nhau kết bạn đi ra ngoài, cho nhau chiều ứng, nàng lần đầu tiên đi ra ngoài liền sẽ tải cái đại té ngã, con đường đoạn tuyệt. Các nàng đi vào bí cảnh cũng là kết bạn tiến vào. Nhưng là đi vào đã bị phân tán khai, đại năng đánh nhau, ương cập nàng cái này giao nhỏ cá, cũng không biết tộc nhân khác tình huống thế nào, nhưng là kia chờ tư thế, nàng trong lòng hiểu rõ, nếu không có gì giống nàng như vậy may mắn, giữ nhiều lành ít. Đi vào nơi này, trong khoảng thời gian ngắn trở về vô vọng, nàng đều tận lực làm chính mình không cần nhớ tới này đó, ở cảm xúc hạ xuống thời điểm, điều tiết tâm tình của mình cũng rất quan trọng. Hiện tại có một môn khả năng ở tu chân giới làm giàu biện pháp, nàng nhiệt tình, so xử lý sinh ý thượng sự tình nhiều hơn, bị người quấy rầy, từ loại trạng thái này tiêu ra tới, tô hồi có chút không mau. Gặp được đệ mua trương toàn có chút bất an cọ sát một chút chính mình túi tiền. Tới rồi trương toàn trước mặt, tô hồi không mau đã tiêu tán, tiêu nàng từ linh chi sơn trang ra tới chính là phan giai nghiệp, trương toàn là nhân tiện, hắn không biết tô hồi ở nơi nào. Muốn tìm người liền tìm đi nàng nhà máy nơi đó, tô hồi xử lý xong rồi xưởng quần áo sự, liền tới hỏi một chút trương toàn tìm nàng chuyện gì. Là cái dạng này, đệ muội ngươi biết đến nhiều, có một số việc ta muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, năm nay chứng thực gia đình liền sản nhận đầu, trong thôn mặt đồng ruộng, núi rừng cơ bản đều có nhận đầu, tập thể nơi đó còn có không ít mà, ngươi cảm thấy ta nhận đầu vài tòa tập thể vùng núi loại cây ăn quả, có lợi nhuận sao? Trương toàn này vừa hỏi, nhắc nhở tô hồi. Nàng nên ở phụ cận nhận thầu một ít đỉnh núi. Phía trước chính sách còn chưa chứng thực, không phải toàn bộ thôn đều có cái này can đảm đèm sơn, mà phân cho thôn dân nhận thầu, nàng xưởng đồ hộp nguyên liệu đều là mua sắm, Hiện tại nàng có thể chính mình nhận thầu đỉnh núi cùng đồng ruộng, giải quyết vấn đề này. Lưu duy trí ba mẹ tới, đối phương cô ý cầm lễ vật lại đây xem trương bảo quốc thời điểm, bọn họ hai cái hốc mắt hồng hồng.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 Đề cử chính là thế nào người? Tô hồi gật gật đầu, nhẹ giọng cười cười. Ta biết các ngươi ở lo lắng ta, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Việc này ta phía trước sẽ biết. Ngươi phía trước sẽ biết. Phan giai nghiệp cùng Vương Hải Văn liếc nhau. Ngươi phía trước làm sao mà biết được? Ta có gặp được quá một lần. Vương Hải Văn bừng tỉnh, này liền khó trách. ân cho nên không cần lo lắng. Ta có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa người khác nói cái gì? Cùng ta có cái gì quan hệ? Phan giai nghiệp thực tán đồng, lời này nói rất đúng, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Bọn họ ái nói liền nói đi. Nhìn đến tô hồi này thái độ, bọn họ yên tâm. Bị bọn họ nhắc tới, tô hồi nhiều ít cũng chú ý một chút bọn họ hai cái. Chu tiểu tình hiện tại là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Nàng được như ý nguyện được đến nàng phía trước muốn hết thảy. Phương khôn đối nàng thực hảo, biết nàng mang thai về sau, đối nàng biểu hiện thập phần coi trọng. Nàng muốn cái gì, trên cơ bản liền không có cự tuyệt. Còn có một ít hắn cấp dưới, nhìn đến nàng sẽ định hót kêu nàng phương thái thái, phương khôn đối này không có phủ nhận, cái này làm cho nàng phi thường cao hứng, đây là cam chịu sao. Nghĩ đến điểm này, nàng vì thế còn thử một chút phương khôn. Hắn sẽ không theo hắn thái thái ly hôn, nhưng là tại đây một bên nàng chính là hắn thái thái. Cái này làm cho chu tiểu tình có chút lo lắng, hắn trung quy không chịu cho nàng một cái danh phận. Nói là phương thai thái, kỳ thật chỉ là ngoài miệng nói nói, nàng chỉ có thể nương mang thai, hướng hắn muốn các loại đồ vật. Nếu hắn nếu là vứt bỏ chính mình, có mấy thứ này ở, nàng cũng không tính bạch vội một hồi. Tương đối ứng chính là trương quý, tô hồi cho hắn giới thiệu một người, hắn liền thành thành thật thật đi theo nhân gia sau lưng trợ thủ, sau đó liền nhảy ra tới chính mình làm một mình. Ném ra hết thảy tay nải, rất là giao tranh, liền chiếu này thế đua đi xuống. Sớm hay muộn có chính mình một phen thành tiểu. Tô hồi nhìn lúc sau có điểm chờ mong, nếu là một ngày kia, trương quý công thành danh thoại, không biết chu tiểu tình sẽ như thế nào tự xử. Trong ngáy mắt chính là tới rồi năm ạ. Tô hồi mời quá, Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di đến nàng Sơn trang tới, bọn họ không có tới, bất quá tới rồi an Tết thời điểm, bọn họ ba người cùng nhau bắt đi lên thủ đô ăn Tết. Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di đều không có đi thủ đô xem qua. Bọn họ muốn đi cái này quốc gia trái tim đi vừa đi, thừa dịp bọn họ còn đi được động nếu là chờ đến tuổi lên đây, không có tinh lực, muốn chạy cũng đi không đạo. Tô trọng cảm giác chính mình bị vứt bỏ, ba mẹ đều đi trong nhà, trong nhà liền dư lại bọn họ bốn cái, An Tết đều cảm giác không có gì thú vị. Tô bán hạ phóng nghỉ đông, An Tết trở về thời gian đoạn, bằng không hắn cũng muốn đi, nhưng là tính tính thời gian không kịp, đành phải hủy bỏ cái này kế hoạch, ở nhà An Tết. Tô Thạch Vĩ cảm thấy đặc biệt cào tâm cào phổi, hắn cũng hảo muốn đi thủ đô A, hắn muốn đi thủ đô A. Hắn muốn đi bỏ trường thành, hắn muốn đi xem thăng quốc kỳ. Nhưng là cố tình, hắn khoảng cách thi đại học cũng chỉ dư lại nửa năm, đi thủ đô Hoa thời gian lâu như vậy chơi, ai đều không vui, toàn bộ tàn khốc cự tuyệt hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ra ra nãi mãi vui mừng thu thập hảo bọc hành lý, ngồi trên xe lửa. Kỳ thật thường Tiểu Hà cũng là muốn đi. Tô trọng còn hảo, hắn đã đi qua, nhưng là nàng không coi a, nàng là cái nữ nhân, cũng muốn đi những cái đó địa phương đi một chút nhìn xem, chụp bức ảnh, lưu lại đến đây một ru dấu vết. Chỉ là nàng nếu là cũng đi theo đi, trong nhà liền dư lại bọn họ ra mấy cái, kỳ cục. Tô hồi trước tiên mua tam trương giường nằm phiếu, đều ở cùng cái thùng xe, hai trương hạ phô, một trương trung phô, hạ phô cấp hai cái thượng tuổi, bọn họ không có phương tiện bò lên bò xuống. Trung gian kia trường chính là nàng. Một cái thùng xe có sáu chiếc giường, đều có người. Tô hồi mặt trên thượng phu là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, ăn mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, eo bối đĩnh thẳng tắp, trên vai cài huy trường, trong tay cầm một quyển ngạnh da vở, trước ngực túi tiền đựng một chi bút máy, nhìn qua như là cái gì cán bộ. Đối diện trung phu cùng thượng phu là một đôi phu thê, 40 tới tuổi tuổi tác. Cái này thùng xe người đều thực hay nói. Trừ bỏ tô hồi. Tô hồi mặt trên thanh niên này xác thật là cái cán bộ, lần này là ra ngoài làm công, đối diện phu thê cũng không phải người bình thường, bọn họ là một đôi bác sĩ. cùng tô thiện minh hòa điền tư di hàn huyên một đường, thẳng đến bọn họ giữa đường xuống xe, mới tính hạ màn. Theo sau chiếm bọn họ vị trí, là ba cái lẫn nhau đều không quen biết người, trong đó một cái xuyên y phục không biết bao lâu không có giặt sạch, có một cổ nghiêm trọng hương vị, một chương miệng mang theo giày đặc khẩu âm, cái này mọi người đều an tĩnh, vô pháp giao lưu à. Dương nằm so ngồi phiếu thoải mái, nhưng thời gian lâu rồi cũng chịu không nổi. Rốt cuộc tới rồi mục đích địa, Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ này đem lão xương cốt thật sự không trải qua dùng, ngồi một chuyến xe lửa, liền cảm giác thân thể muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Trương Vệ Quốc cùng Trương An Quốc đều ở đợi xe thính, bọn họ là tính thời gian tới đón bọn họ. Đồ vật không phải thập phần nhiều, nhiều vài thứ kia tô hồi đều đi theo xe lửa hàng hóa cùng nhau gửi vận chuyển đã trở lại. Những cái đó là nàng ở bên kia. Đặt mua hàng tết cùng lễ vật, hiện tại tết nhất lễ lạc, giao tế vòng lớn, chuẩn bị lễ vật không phải một bút số nhỏ. Quý trọng trình độ đặt ở một bên, nhiều ít có chính mình một phần tâm ý. Trương vệ quốc nhìn đến ông ngoại cùng bà ngoại, cao hứng mà cho bọn họ một người một cái ôm, thanh âm gieo rác, ông ngoại, bà ngoại. Đã lâu không thấy. Tô Thiển Minh có chút cảm khái, đúng vậy, đã lâu. Trương vệ quốc trên mặt mang theo cười cùng than thở, phía trước ta cũng hảo muốn đi đại ca kia, chỉ tiếp thỉnh không đến đến giả, bằng không ta nói cái gì cũng phải đi. Nói lên cái này, điền tư di nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn mu bàn tay, không quan hệ, không quan hệ, công tác quan trọng nhất, cũng không thể chậm trễ lại sự, người ca nơi đó có chúng ta, đến nỗi gặp mặt, chúng ta này không phải gặp mặt sao. Trương vệ quốc gật đầu, ừ một tiếng, nhẹ nhàng lui một bước, từ bà ngoại ôm ấp Phạm Vi đi ra, đối với mụ mụ cười cười, mẹ, hoan nên trở về. Ân, Hảo, chúng ta đi về trước, người ở đây quá nhiều. Nơi này xác thật không phải nói chuyện hảo địa phương, trương vệ quốc cùng trương an quốc nhắc tới đồ vật liền đi, đều không cho ông ngoại bà ngoại nhúng tay đường sống. Điền tư di đánh giá cẩn thận trương an quốc mặt. Hắn phía trước bị thương bộ vị hiện tại cùng mặt khác địa phương nhìn không ra có cái gì khác biệt, nhìn dáng vẻ hắn đây là hảo, hơn nữa không có lưu lại cái gì khó coi vết sẹo. Lúc này mới hảo, nàng cháu ngoại lớn lên như vậy tuân tiếu, nếu là trên mặt nhiều nói sẹo, kia nhiều gây mất hứng. Bọn họ vẫn là ở tại trước hết mùa tới cái kia tứ hợp viện nơi đó, tới gần đường phố địa phương bị đổi thành cửa hàng, nơi này không phải tốt nhất, chủ yếu là khoảng cách trường An Quốc trường học không xa. Đến nội trương vệ quốc, hắn vội thời điểm liền trực tiếp ở hắn đơn vị phân phối phòng ở trụ, cuối tuần, nghỉ ngơi, có rảnh liền sẽ lại đây cùng đệ đệ cùng nhau quá. Cho nên nơi này vẫn là có thực nùng sinh hoạt hơi thở. Ông ngoại bà ngoại trụ phòng, bọn họ cũng trước tiên thu thập ra tới, nơi này vốn dĩ liền có rảnh phòng trống, thoáng sửa sang lại, chuẩn bị tốt tương ứng chăn chờ đồ dùng sinh hoạt, liền có thể tùy thời vào ở. Một hồi đi, nên đón bọn họ chính là Đại uy. Ô Thiện Minh thấy, nhìn không được dỗi tay muốn sờ sờ nó, nó ở ba bước xa địa phương giật giật cái mũi, ngoan ngoan đi tới cho hắn sờ. Hiện nhiên này không phải đối mặt người xa lạ thái độ, đại uy còn nhớ rõ ta a. Trên mặt hắn có chút ngạc nhiên, này có khá hơn năm, hơn nữa đại uy tuổi tác thật không nhỏ, nhưng là nhìn qua liền cùng còn ở tráng niên giống nhau, các ngươi dưỡng không tồi a. Nghe được lời này, trương vệ quốc cùng trương an quốc cùng nhao cười. Bọn họ xác thật dưỡng rất tỉ mỉ, cái gì nên ăn, cái gì không nên ăn, bọn họ đều hiểu, hơn nữa lại nói tiếp, Đại uy Ăn So rất nhiều người ăn đều phải hảo, so sánh với cái khác ăn cơm thừa canh cặn nước đồ ăn thừa cẩu, tự nhiên liền già cả chậm một chút, bọn họ liền hy vọng nó lao đến chậm một chút, có thể nhiều bồi bọn họ một ít nhật tử. Dung đồ vật, Tô hồi hoạt động một chút tay chân, có nước gấm sao? Nàng muốn tắm rửa, đem trên người hương vị rửa sạch sẽ. Bọn họ liền biết mụ mụ trở về việc đầu tiên chính là muốn tắm rửa, đã trước tiên chuẩn bị tốt, tùy thời có thể dùng. Tô hồi gật gật đầu, sau đó nhìn về phía còn ở đánh giá phòng ở Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di, ba mẹ, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi trước tắm rửa, có ăn sao? Có ăn bưng lên cho ngươi ông ngoại bà ngoại ăn trước điểm lót lót bụng. Trương An Quốc lập tức chui vào phòng bếp, có, ta trước tiên ngao cháo, còn có bánh ở trong nồi nhiệt. Ngồi xe lửa tô hồi không cảm thấy khó chịu, duy nhất khó chịu chính là ở xe lửa trên đường không có biện pháp tắm rửa, chỉ có thể lau mình, nàng cảm thấy không tắm rửa trên người liền không thoải mái, cho dù là sạch sẽ. Bọn họ này xe tuyến tối nay, bất quá tối nay không lâu sau, hơn một giờ, cho nên hiện tại sắp buổi tối, lại quá một chút liền phải trời tối. Trương vệ quốc đồi ông ngoại bà ngoại ở bên ngoài nói chuyện, trương định quốc liền đi phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều nhiệt cháo cùng bánh không tính, tủ lạnh bên trong có đông lạnh sủi cảo, thịt viên, thịt bò, còn có gà luộc, chỉ cần lại trừng cái cơm, năng cái rau xanh, chính là phong phú một đốn bữa tối. Đêm đó không có nói quá nói nhiều, ngồi xe lửa mệt mỏi, sớm liền nghỉ ngơi, một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau, tô thiển minh hòa điển tư di liền mãn huyết xuống lại, khôi phục tinh lực. To đánh giá cái này sân, đi trong tiệm nhìn xem, đại uy chậm gì gì đi theo bọn họ bên cạnh. Như là ở tuần tra chính mình lãnh địa, miên bản có bao nhiêu uy phong. Trương vệ quốc còn không có nghỉ, buổi sáng sáng sớm lên liền phải đi làm. Trương An quốc hắn đã phóng nghỉ đông, trừ bỏ hoàn thành lao sư tác nghiệp ở ngoài, hắn đều có nhằn rỗi, liền từ hắn mang theo ông ngoại bà ngoại nơi nơi đi. Bọn họ tạm thời không có khuất nguyên địa phương, đi hắn trường học, đi mụ mụ cho bọn hắn bốn huynh đệ chuẩn bị phong ở. Thủ đô đại học, không biết nhiều ít học sinh hướng tới. Tô Thiện Minh Hòa Điển Tư Di từ từ ở trong trường này đi dạo, thường thường còn có thể nhìn đến ôm sách vợ học sinh. Cho dù là nghỉ, như cũ có không ít học sinh lưu tại trường học học tập. Dùng hai ngày thời gian chậm di di đi dạo dưỡng hảo tinh thần lúc sau, vừa lúc gặp nghỉ ngơi ngày, năm người liền đi xuất phát, mang theo Tô Thiện Minh bọn họ đi bỏ trường thành, đi xem thăng quốc kỳ, đi du thuyền từ từ, trừ bỏ cảnh điểm ở ngoài, còn có Mỹ Thực, nơi này là một quốc gia thủ đô. Cái gì mỹ thực đều có thể tìm được. Bọn họ còn đi bách hóa đại lâu, bách hóa đại lâu không có phía trước như vậy hòa bạo, nhưng là bên trong chủng loại tri toàn, như cũng là lớn nhất ưu thế. Hắn ngượng ngùng mở miệng, hắn trước khai cái đầu. Tô hồi hơi hơi nhúng mày, chuyện gì? Trương An Quốc có chút ngượng ngùng, mẹ, ta lần trước vừa mới xác định quan hệ, cùng một cái sư muội đang nói đối tượng. Nói lên cái này, Trương An Quốc thanh âm tự động thu nhỏ, tự động biến hàng hồ. Ánh mắt không dám nhìn bọn họ, trắng non trên mặt cũng hiện lên đỏ ửng. Điền tư di vừa nghe liền kích động, cùng tô thiển minh liếc nhau, gấp không chờ nổi hỏi, đối phương là ai nha? Tên gọi là gì? Năm nay bao lớn? Trương An Quốc mặt có chút nhiệt, nàng kêu Khương Nhiên Đồng, cùng ta một cái trường học, năm nay đại nhị, so với ta tiểu mấy tháng. Nàng là ta đạo sư nữ nhi, ta phía trước bị thương trở về, đạo sư thực lo lắng, để lại ta vài lần, cùng nhau ăn cơm. Liền nhận thức, Điền Tư Di cảm thấy bọn họ lần này thật là tới quá đúng, còn có thể vừa lúc gặp gỡ cháu ngoại nói đối tượng. Các ngươi hiện tại nói thế nào? Muốn hay không tìm cái thời gian hai nhà người thấy cái mặt? Không không không, cái này quá nhanh. Nói tới đây hắn ánh mắt có chút mơ hồ, nàng là cái thực tốt nữ hài, nhưng là chúng ta mới vừa xác định quan hệ không bao lâu, không nổi. Nhìn trên mặt hắn biểu tình. Người từng trải điền tư di cùng Tô Thiển Minh trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Hảo, không đổi, khẳng định là cái hảo hài tử, nhưng là ông ngoại bà ngoại khó được tới một lần, không thấy được chân nhân, ảnh chụp cũng đúng a. Tô hồi trong mắt cũng có chút ý cười, nhà nàng tiểu hài tử trưởng thành. Nói lên cái này, trương vệ quốc cũng có chút cảm thán, có chút thổ thức, đệ đệ trưởng thành, đều sẽ đi cùng nhà người khác cải trắng, hắn này đương ca ca còn đơn đâu. Nghe được ca ca cảm thán, Trương An Quốc nhỏ giọng nói thầm, kỳ thật ta cũng không nhỏ, ta 18, An Tết liền 19. Trương Vệ Quốc nghiêm túc gật đầu, ân, không nhỏ, lại nói tiếp mới, mới vừa thành niên. Trương An Quốc, trong thôn hơn 10 tuổi liền thành ra người không hiếm thấy A, hơn nữa chúng ta lại không nhanh như vậy hắn hiện tại còn ở độc nghiên cứu sinh, đối phương còn ở đại nhị, nàng ý tứ cũng là muốn độc nghiên, nếu bọn họ muốn tu thành chính quả. Như thế nào cũng muốn hắn nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng đối phương khoa chính quy tốt nghiệp, giả thiết nàng khoa chính quy tốt nghiệp ở bên nhau, kia còn có hai năm đâu, hai năm qua đi, hắn cũng hai mươi, nếu là đối phương nghiên cứu sinh tốt nghiệp, kia còn có bốn năm. Đúng rồi, Trương vệ quốc nghĩ tới, lâm đại ca hắn tức phụ sinh cái nữ nhi, sáu cân nhiều, lớn lên thực đáng yêu, lâm đại ca thực thích nàng, một có rảnh liền cấp ung, đều không muốn buông tay. Đến lúc đó hắn tới chúng ta nơi này, khẳng định sẽ mang theo cùng nhau tới, tạ đại ca cũng có đối tượng, ta đã thấy một lần. Nói lên cái này, chương vệ quốc trên mặt biểu tình có chút hơi cổ quái, lúc ấy tạ đại ca gặp được điểm phiền toái có mấy người muốn cướp bóc, hắn bị mị cứu anh hùng. Chương vệ quốc trên mặt cũng tất cả đều là cười, ta cũng không phải rất rõ ràng, thật giống như là có người muốn cấp tạ đại ca một cái giao hấn, cố ý tìm người tới đổ hắn. Ở hẻm nhỏ không có gì người trải qua, kết quả vừa lúc nàng liền ở kia trải qua, nhìn đến như vậy, ba lượng hạ liền đem này vài người đánh ngã, lúc sau, thường xuyên qua lại sinh ra giao thoa, liền trước đó không lâu, tạ đại ca nói, bọn họ đang ở xử đối tượng, ta đã thấy một lần, tóc ngắn, anh tư tắp sảng, giống như nói là ở bộ đội bên trong lớn lên, vũ lực giá trị treo lên đánh tạ đại ca cái loại này, tức phụ đánh không lại cũng không có gì vấn đề, chính là nói lên có như vậy một chút. Thương nam nhân tự tôn, tạ đại ca phỏng trừng là luyện ra, rất là thản nhiên thừa nhận, nàng làm hai tay, hắn đều không phải đối thủ. Nhìn, hắn cũng không biết nên là đồng tình vẫn là hâm mộ. Tô hồi đối này tỏ vẻ to mò, còn có lâm kinh nam nữ nhi, nàng cũng muốn gặp một lần. Lâm đại ca cùng tạ đại ca đều nói muốn tìm cái thời gian tới ngồi ngồi, có cơ hội. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam bước hảo thời gian, cùng nhau mang theo lễ vật lại đây. Bọn họ đều mang theo bạn lại đây. Lâm Kinh Nam tức Phụ Hải Tử đều cùng nhau tới. Tạ Duệ cũng mang theo hắn đối tượng với khi trả lại đây. Lâm Kinh Nam tức Phụ là Ninh Thu, phía trước liền gặp qua. Hiện tại tái kiến, đối phương so với phía trước béo chút, mang thai sinh con ra tăng thể trọng, hiện tại còn không có trở về. Tôi hồi thấy được Lâm Kinh Nam bảo bối nữ nhi, nàng năm nay mới sinh ra. Tên gọi Lâm Ninh Trần, từ cha mẹ cắt lấy một cái họ, là bọn họ hai cái chân bảo. Tiểu nữ hài bụ bấm, mang theo màu đỏ mũ len, càng có vẻ da bạch mắt hắc, làm cho người ta thích. Bọn họ đều có đơn vị, chỉ có thể sinh một cái, vô luận nam nữ, đều là bọn họ chân bảo. Ở một đám người trùng, tạ Duệ cùng hắn đối tượng, còn có trương vệ quốc đều còn không có nghỉ, Lâm Kinh Nam còn có hắn tức phụ ninh thu, cùng với trương an quốc ba người là lão sư cùng học sinh. Là có nghỉ đông và nghỉ hè, nghỉ ngơi ngày lại đây chính là vì trương vệ quốc cùng tạ duệ bọn họ. Một phần công tác có ưu điểm có khuyết điểm, đương lão sư cái này nghỉ đông và nghỉ hè ưu điểm, xác thật bị rất nhiều người hâm mộ. Quan trọng nhất, vẫn là có tiền, chính là hiện tại phổ biến thanh danh chẳng ra gì, nhưng là bọn họ đều tin tưởng, thanh danh sẽ theo thời gian trôi đi, một chút một chút sửa lại, ở đại chúng trong mắt tấn tượng, sẽ cùng mặt khác công tác không sai biệt lắm. Trương Vệ Quốc nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình không toan, tuy rằng ta không có nghỉ đông và nghỉ hè, tuy rằng ta không có chính mình tưởng nghỉ liền nghỉ quyền lợi, nhưng là ta nhiệt tình yêu thương công tác của ta a. Hơn nữa hiện tại đặc thù thời kỳ mới như vậy bận rộn, về sau hẳn là sẽ không bận rộn như vậy. Có mấy lần hắn đều trực tiếp ở văn phòng qua đêm. Ừm, hắn thật sự không toan. Trương An Quốc nhìn hắn một cái, "Ca, ngươi đừng nói nữa." Tiểu A Nhi thực thích Tô Hồi. Tay nàng chân đã có lực đạo, có thể ngồi dậy, ngay từ đầu nàng ngồi ở mụ mụ trong ngực, đối diện là Tô Hồi, liền rất tưởng bổ nhào vào Tô Hồi nơi đó đi, xem nàng như vậy, Tô Hồi liền nhận lấy, ước lượng rất có trọng lượng. A a a. Tiểu hài tử không có ý nghĩa nói chuyện, bắt được Tô Hồi một ngón tay, thỏa mãn meo lại đôi mắt. Tạ Duệ đối tượng với khi trà trên mặt có một tia cổ quái hiện lên, cái này hình ảnh Mặc kệ thấy thế nào đều không giống như là nãi nãi cùng cháu gái à. Đúng vậy, lâm kinh nam nữ nhi bị trương vệ quốc cùng tạ duệ nhận làm con gái nuôi, vì thế tô hồi liền vinh thăng vì làm nãi nãi, nãi nãi. Cái này xưng hô, làm tô hồi khỏe miệng đều nhịn không được run rẩy hai giây. Đã lâu, trương hiển chính mình bối phận xưng hô. Với khi trả cảm thấy cổ quái cũng chính là bởi vì cái này, thấy thế nào đều không giống như là nãi nãi cùng cháu gái. Nãi nãi cũng quá tuổi trẻ. Tô hồi cái này làm nãi nãi lần đầu tiên gặp mặt. Cấp tiểu hoa nhi bao cái bao lì xì. Tặng một khối vừa thấy liền thủy nhuận ngọc truy. Cho nàng hệ tới rồi trên cổ. Coi như làm nãi nãi lễ gặp mặt. Tô thiện minh hòa điển tư di cũng từng người cho nàng một cái bao lì xì. Mức lớn không lớn khác nói. Nên có nên có. Đây là làm trưởng bối cấp tiểu bối lần đầu tiên gặp mặt. Tưng có lễ gặp mặt. Lâm Kinh Nam cũng biết cái này tập tủ. Không có Dù sao hắn về sau đều sẽ còn Chính là cái này ngọc truy Nhìn hắn có điểm áp lực Tiểu hoa nhi cầm này đó bao lì xì a a kêu hai tiếng Đã bị lâm kinh nam thu hồi tới Tiểu hai tử tay còn không có cái gì lực đạo Bắt lấy bắt lấy liền rớt Trương vệ quốc rất muốn ôm một cái nàng Đi đến tô hồi phía sau Thấp hèn eo Tới nhà Tiểu chân chân Cha nuôi ôm người một cái Trương vệ quốc tỏ vẻ chính mình thực thương tâm Nhìn thoáng qua ngồi sổ mụ mụ bên cạnh Đại Huy, cố ý thuần thức, Đại Huy cũng là, rõ ràng ta dưỡng lâu như vậy, nhưng là mụ mụ một hồi tới, Đại Huy cũng chỉ biết đi theo mụ mụ phía sau. Còn có hắn con gái nuôi cũng là, này rõ ràng là để một thứ gặp mặt lại vẫn là cùng nàng hảo, hắn tỏ vẻ hắn ghen tị. Tô hồi cười cười không nói chuyện, đối với linh trí không cao độ vật, còn có tâm tư thuần tịnh tiểu hoa nhi tới nói, bọn họ cảm giác ở phương diện nào đó cũng là nhạy bén nhất sẽ bằng vào chính mình bản năng thân cận nàng. Tạ Duệ nhìn, cũng rất có chút ý động, phía trước còn không có nói đối tượng thời điểm còn không có cái gì cảm giác, nhưng là hiện tại có đối tượng, nhìn đến nhà người khác làm cho người ta thích tiểu hải tử, hắn liền nhịn không được nhiều đánh giá vài lần, hắn nhìn thoáng qua chính mình người bên cạnh, bọn họ cũng nên nắm chặt, đến lúc đó sinh cái hải tử, nam hải nữ hải đều hảo. Sinh cái nữ nhi cũng không tồi, giống hắn cái này con gái nuôi, Lớn lên liền rất đáng yêu, hắn nữ nhi, mặc kệ là giống hắn cũng hảo, vẫn là giống mẹ nàng cũng hảo, đều sẽ thực đáng yêu. Nếu là sinh chính là đứa con trai, ta dệ sờ sờ cằm, nữ đại tam ôm ngạch vàng, nếu là về sau ta sinh đứa con trai, chúng ta nói không chừng còn có duyên phận làm nhi nữ thông gia. Hắn lời này hiển nhiên là ở nói giỡn, bởi vì hắn đồng dạng là cha nuôi, nào có đem con gái nuôi sinh cấp chính mình nhi tử đường tức phụ. Nhưng là vừa nghe hắn lời này, lâm kinh nam cảnh rơi tuyến nháy mắt kéo lên, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi tư tưởng rất nguy hiểm. Nữ nhi của ta như vậy tiểu ngươi liền muốn đem nàng gả đi ra ngoài, ta cùng ngươi giảng không có khả năng. Hắn hiện tại xem tạ duệ ánh mắt biến thành xem tặc bộ dáng. Tạ duệ, này sinh nữ nhi đương ba chỉ số thông minh còn có thể giảm xuống sao. Hắn nói dơn ý vị như vậy nồng đậm. Úc, hắn nghe không hiểu. Ninh Thu ở nơi đó cười, phía trước có đồng sự cũng nói lên cái này đề tài, hắn không vui đâu. Nàng cũng không vui nói lên cái này đề tài, nữ nhi mới bao lớn, căn bản không có biện pháp tưởng tượng nàng trưởng thành xuất giá đến nhà người khác đi cảnh tượng, bất quá so sánh với Hải tử nàng ba phản ứng liền lớn. Với khi trả cũng có chút ngượng ngùng, cái gì nhi tử a, bọn họ đều còn chưa tới kia một bước đâu. Nói lên nhi nữ cái này đề tài, thật làm người ngượng ngùng. Chương vệ quốc ai một tiếng, tiểu chân chân như vậy tiểu, nói như thế nào sai như vậy sự. Tạ Duệ nhìn hắn này bao che cho con bộ dáng, cười tùng tìm, ngươi như vậy thích tiểu hải tử, như thế nào không còn sớm điểm tìm cái đối tượng, có đối tượng chính mình cũng sinh một cái, ngươi chính là a ngươi đệ đệ đều kẻ tới sau cư thượng. Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di vui tươi hớn hở nhìn, cũng không nói lời nào, nghe bọn họ cho nhau trêu gheo. Này yêu cầu duyên phận liên cùng ngươi tửa mà, ngươi cùng với tỷ hiện tại duyên phận tới rồi, nước chảy thành sông, ta duyên phận còn chưa tới, không nóng nảy. Lời này vừa ra, bọn họ đều trầm mặc. Hình như là có chút không khỏe cảm ha. Đại gia cùng nhau liên lạc liên lạc cảm tình, nói nói trong khoảng thời gian này phát sinh sự cùng đối tương lai like một ít tính toán, tận hứng mà về. Sau đó, tô hồi bọn họ cũng phải đi nhà người khác bái phỏng, khác còn hào thuyết. Tô hồi ở chỗ này không có gì trưởng bối, duy nhất muốn cả gia đình đều đi, chính là văn học huynh nơi đó. Phía trước cùng hắn đều là dựa theo thân thích quan hệ đi lại, muốn ăn tết, liền tới cửa đi ngồi ngồi. Hắn đối bọn họ trợ giúp không ít, tô thiển minh hòa điển tư gì cũng đi, văn luân thật cùng vưu nhã phương đều ở, bọn họ đi qua, lập tức liền náo nhiệt lên. Đối với tuổi gần văn học huynh, tô thiển minh bọn họ lời nói càng nhiều, nhìn nữ nhi cháu ngoại phòng ở. Cửa hàng, còn có sinh hoạt lúc sau, bọn họ là hoàn toàn yên tâm. Nữ nhi nhật tử không cần sầu, chỉ cần về sau sẽ không nói cái gì có tài sản chính là cái gì tư bản, không dính đánh bạc linh tinh, liền tính cháu ngoại không hiếu thuận, nữ nhi cả đời này đều thành. Nữ nhi tuổi còn trẻ liền thủ tiết, bọn họ vẫn luôn đều thực lo lắng, hiện tại hoàn toàn yên tâm. nay điên lòng, liền phá lệ có hứng thú, hơn nữa ăn tết có rất nhiều hoạt động. Hán Hòa Điển Tư Di thường thường ở bên ngoài, phụ cận lộ quen thuộc lúc sau, cũng không cần trương An Quốc dẫn đường, chính bọn họ mang theo tiền lẻ liền đi ra ngoài. Duy nhất có chút tiếc nuối chính là tiểu cháu ngoại. Lần này đi ra ngoài, Tô Trọng cùng Thường Tiểu Hạ ở nhà mặt giữ nhà xem cửa hàng, Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di mang theo Tô Thạch Vĩ cùng nhau qua đi. Linh Chi Sơn Trang hiện tại đã xây dựng xong. Hiện tại Tô Hồi chỉ cần có chống không thời gian dài trên cơ bản đều sẽ trở về nơi đó. Bọn họ tới thời điểm, Tô Hồi đang ở cùng người nói sinh ý, không có không đi tiếp bọn họ, là nàng trợ lý đi tiếp. Nàng trợ lý có vài cái, nhất gần sát sinh hoạt trợ lý chính là gì mưa thu, có một lần nàng còn bồi nàng cùng nhau trở về đầu vượt qua năm, thường xuyên giúp nàng xử lý một ít việc tư. nay cũng không ý nghĩa nàng công tác năng lực không đủ, tương phản. Nàng là bởi vì công tác năng lực xuất sắc, mới có thể bị tô hồi nhìn trúng để ra đương chính mình trợ lý, làm nàng giúp chính mình xử lý các hạng sự tình. Dì mưa thu là lái xe đi tiếp bọn họ ba cái, một thân chính trang, bạch sấn, sam, đồ lao động quần, liền cùng hồng cổng điện ảnh bạch lính Mỹ nhân giống nhau. Còn có này xe, nghe được nàng nói này xe là chính mình nữ nhi mua lúc sau, bọn họ ba cái trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì. Tổng cảm giác mỗi một lần đều sẽ bị nàng cấp kinh hay đến. Bọn họ hỏi một chút này xe giá cả, sau đó liền một đường trầm mặc, đây là trực tiếp đem một đống biệt thự cao cấp khai ở trên đường a. Linh Chi Sơn Trang tương đối hẻo lánh, lái xe từ phồn hoa đoạn đường trải qua, sau đó lại ở con đường tuy rằng bình thản, nhưng là hai bên lại là đồng ruộng cùng vùng núi địa phương trải qua, sau đó tới rồi chân núi, có một đạo cửa sát. Dì Mưa Thu ở nơi đó minh một tiếng loa. Liền có người mở cửa. Di mưa thu trên mặt mang theo cười, chúng ta tới rồi. Ghế điều khiển phụ thượng tô thạch vĩ tham dò ngó trái ngó phải, không thấy được kiến trúc. Tới rồi. Di mưa thu gật gật đầu, nơi này chính là Lão bản mua tới địa phương. Bọn họ lại khai một đoạn thời gian đường núi, lộ giống nhau bình thản, hai bên để lại cũng đủ khoảng cách. Ngươi là nói từ vừa mới kia đạo môn nơi này, tính lên đều là cô cô trong nhà phạm vi sao. Tô Thạch Vi không biết cố gắng há to miệng. Đúng vậy, phòng ở ở bên trong. Bọn họ nhìn ngoài cửa sổ xe thế giới, con đường này bị sửa chữa thực san bằng, cũng đủ rộng lớn, cũng đủ hai chiếc xe song hành thông qua, con đường hai bên là bị xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề hoa cỏ. Bọn họ nhận được loại này gọi là tên là gì? Loại này gọi là chín giảm hương, khai cánh hoa nho nhỏ, nhưng là mùi hương thanh đạm lại xa xưa. Bên cạnh chính là vùng núi, Lộ tu ở hai tòa trong núi gian, con cong hướng kéo dài. Nay sơn có rất nhiều thụ, tựa hồ chính là bình thường sơn, nhưng là định nhãn nhìn kỹ xem là có thể nhìn đến cùng bên ngoài bất đồng, bởi vì cỏ dại rất ít. Hơn nữa cây cối cũng có thể nhìn ra được cùng tự do sinh trưởng có chút khác nhau, có một loại bị nhân vi sửa chữa quá trình tề, còn có thể nhìn đến ở núi rừng gian như ẩn như hiện đường sỏi đá, hoặc là đường lát đá. Đột nhiên, tô thạch vĩ mở to hai mắt, ta vừa mới nhìn đến có nai con, đó là thật vậy chăng? Ra ra nãi nãi, các ngươi xem đó có phải hay không lộc a? Hắn Hưng phấn chỉ vào bên phải sườn dốc thượng như ẩn như hiện hai chỉ động vật. Tô Thiện Minh nhìn lại, khít khít mắt, khẳng định nói, đó là lộc, mai hoa lộc. Bọn họ xem chính là tô hồi nuôi thả hai chỉ mai hoa lộc. Dí Mưa thu khoẻ mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn, cười nói, lão bản ở chỗ này dưỡng hai chỉ mai hoa lộc. Mặt khác còn có con tê tê, con nhím, còn ở nơi này dưỡng một đôi thần khí anh Vũ. Con tê tê, con nhím. Ta có thể đi nhìn xem sao. Có thể à, bất quá địa phương khá lớn, muốn kiên nhẫn tìm kiếm, kia hai chỉ anh Vũ liền ở phòng ở nơi đó, là vương nữ sĩ si đưa cho lão bản dọn nhà lễ, là Mỹ Châu bên kia chủng loại, chúng ta nơi này không có. Tô Thạch Vi nắm tay, Mỹ Châu anh Vũ. Có thể nói sao? Hiện tại còn sẽ không, bất quá chúng nó thực thông minh, hơn nữa không đả thương người, các ngươi chờ hạ là có thể gặp được, chúng nó cái đầu so với chúng ta bên này anh vũ lớn hơn. Nghe Tô Thạch Vĩ thập phần chờ mong, Tô thiện Minh còn lại là đang xem hai bên vùng núi, nơi này có bao nhiêu đại A. Như thế nào còn chưa tới? Bọn họ đã vòng một cái cong. Tựa hồ biết bọn họ suy nghĩ cái gì, gì mưa thu giải thích, phòng ở kiến ở bên trong. Cái này quang chuyển qua đi liền đến. Vòng qua hai tòa sơn, liền đến mục đích địa, đây là một tòa cổ kính hoa quốc phong kiến trúc. Nhìn đến này phòng ở, Tô Thiện Minh nhẹ nhàng hít một hơi, trách không được Nữ Nhi nói này phòng ở yêu cầu thời gian, tu sửa loại này phòng ở xác thật yêu cầu thời gian. Không giống hiện tại phổ biến tu sửa gạch xanh nhà lầu, kiến cái loại này căn bản là không có gì kỹ thuật hàm lượng, thành thành thật thật đem gạch từng khối đắp lên đi thì tốt rồi. Loại này không giống nhau. Cổ kính kiến trúc, hơn nữa đỉnh đài lầu cắt cùng hoa viên nói, hao phí công phu cũng không phải là một chút, so sánh với những cái đó phú hào cổ đại đỉnh đài lầu cắt tới nói, ngữ nhi cái này tương đối đơn giản. Gạch thạch dùng gãi đúng trông ngứa, vườn cùng hoa cỏ thập phần phong phú. Cái này đơn giản đã làm tô thạch vĩ xem đến nhìn không trước mắt, trải qua hoa viên, xe không ngừng, tiếp tục hướng bên trong khai, tô thạch vĩ nhìn ven đường nở rộ bùi hoa, cái này là cái gì hoa? Cánh hoa như vậy đại Dì mưa thu lái xe Cũng thấy được, đó là cốc hoa Cốc hoa đóa hoa lớn như vậy Xe khai vào bên trong Tới rồi phòng ở trước mặt Mới ngừng lại được, xuống xe Dì mưa thu mang theo bọn họ Đi vào phòng cho khách Vừa đi vừa nói chuyện Nơi này có một ngụm suối nước nóng Mùa hè phao suối nước nóng Có khắc một phen tư vị Đường dài lữ hành mỏi mệt đi ngâm một chút Có thể thả lỏng thân thể Còn có suối nước nóng Tô Thạch Vĩ có chút nóng lòng muốn thử, hắn lớn như vậy, còn không có phao qua suối nước nóng đâu. Này suối nước nóng có trong nhà cùng bên ngoài khu, xem chính bọn họ muốn nào một loại. Nay khẩu suối nước nóng ra thủy lượng kỳ thật không lớn, muốn buôn bán nói thỏa mãn không được nhu cầu, nhưng là gia đình thành viên, là dư giả. Nơi này địa phương như vậy đại, tô hồi đương nhiên là có mời người xử lý, bọn họ sẽ qua tới, tô hồi phía trước đã cùng bọn họ nói. Bọn họ vừa nói muốn đi phao suối nước nóng, lập tức hỗ trợ chiêu đãi, lấy ra tắm rửa quần áo, đưa lên nước trà, cho bọn hắn phao suối nước nóng thời điểm dùng để uống. Cô cô như vậy nhật tử, chính là thần tiên sinh hoạt đi. Ngâm mình ở suối nước nóng bên trong, một bên uống đồ uống lạnh, tô thạch vĩ cảm thán nói. Tô Thiền Minh hí mắt, ở hắn bên cạnh, đồng dạng hưởng thụ ấm áp thủy ôn, ngươi cũng không nhìn xem nàng là ai nữ nhi, ngươi hiện tại còn trẻ, về sau tương lai còn trường. Ngươi cố lên. Tô Thiện Minh là không có phân đấu tâm. Hắn hiện tại tuổi này. Nhi nữ đều không tồi. Nữ nhi là phá lệ xuất chúng cái kia. Hắn đã thỏa mãn. Hắn tuổi trẻ thời điểm bị không ý tội. Già rồi già rồi. Có thể hưởng con cháu phúc. Hiện tại nên hưởng phúc thời điểm. Hắn liền sẽ không sai quá. Đến nỗi nói cái gì cướp đoạt nữ nhi trợ cấp nhi tử. Hắn tự nhận không phải cái loại này người hồ đồ. Nữ nhi hiếu kính thời điểm hắn tiếp theo là được. Bên kia. Điền tư di là một người độc hưởng một cái ao, chỉ mặt còn cố ý giải một ít hoa hồng cánh. Phao song suối nước nóng ra tới, cảm giác trên người khinh phiêu phiêu, giống như đều nhẹ mấy cân. Nàng từ ao ra tới, ở trong đình ăn trái cây, hiện tại đúng là trái cây phong phú thời điểm, có quả vải, long nhãn, chuối, quả xoài, đu đủ. Ở chỗ này mặt sau liền có một cây hoang dại quả xoài, cành lá tốt tươi, tô hồi không có động nó. Này đó trái cây mới từ tủ lạnh lấy ra tới, bỏ vào tủ lạnh, rất nhiều trái cây liền sẽ trở nên càng thêm lạnh leo ngon miệng, không dám thăm lạnh, điển tư diên đếm thử là đủ rồi. Không bao lâu, Tô Thiển Minh cùng Tô Thạch Vĩ cũng ra tới. Suối nước nóng không thể phao lâu lắm. nhi tiểu tôn tử ở nơi đó ăn uống thỏa thích, không khỏi mỉm cười, ngươi đừng một hơi ăn quá nhiều, ăn quá nhiều tiêu chảy liền có ngươi chịu. Sẽ không sẽ không, ta dạ dày luôn luôn hảo. Sau đó Tô Thạch Vĩ liền tính toán đi gặp Mỹ Châu tới anh Vũ, mặt khắc còn có con nhím con tê tê, muốn nhịn. Tô hồi trở về thời điểm, bọn họ đang ở trong sơn trang mặt nơi nơi đi dạo, này dạo địa phương thực sự có không ít, bọn họ có thể dạo hoa viên, dạo núi rừng. Hưu nhàn hoạt động cũng có, nơi này có một cái hồ nước, dưỡng một ít cá vàng cùng quy, có thể cho chúng nó huy thử Tô Thạch Vĩ quá bội phục chính mình cô cô. Nàng thật sự là thái thái thái thái quá lợi hại, hắn cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Tô Thiển Minh đi dạo một vòng, đã bình tĩnh, nhìn thấy nữ nhi trở về, hỏi một câu, trên người của ngươi không có lưng đeo cái gì nợ nần đi. Không có. Được đến nàng khẳng định đáp án, Tô Thiển Minh cũng không hỏi nhiều, yên tâm ăn ăn uống uống đi dạo, không có nợ liền hảo, còn lại hắn cũng không hiểu, liền không thao cái kia nhàn tâm. Tô hồi sờ sờ mai con đầu. Chúng nó rất nhỏ liền ở chỗ này Đã sớm không sợ người Ngươi hiện tại là cái gì tính toán Nói lên cái này Tô Thạch Vĩ có chút ngượng ngùng Coco, ta nghĩ đến chỗ đi một chút Ta muốn đi trông thấy việc đời Ta không nghĩ nhanh như vậy Liền đi theo ba ba giúp đỡ xử lý trang phục Cửa hàng sinh ý Như vậy a. Tô Hồi nhẹ nhàng gật đầu Như vậy cũng tốt à Không bằng chúng ta bất thời giờ đi hổng cổng lữ cái du Đi hổng cổng du lịch Hảo A hảo A. hắn đầu điểm bay nhanh. Hồng Công lúc này còn không có trở về, qua đi không có đời sau như vậy phương tiện. Đối phương còn thực cảnh giác nhập cư trái phép khách, dựa theo chính quy con đường qua khứ liền không thành vấn đề, bọn họ chỉ cần ở quy định thời gian trong vòng trở về liền hảo. Đối với đi Hồng Công chuyện này, Tô Thạch Vĩ là vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Tô Thiện Minh Hòa điển tư di rốt cuộc tuổi lớn, liền tính trong lòng kích động, trên mặt cũng có thể đoan được. Ở nữ nhi trước mặt thất thố liền tính, nhưng là ở tôn tử trước mặt, vẫn là phải có điểm đường ra ra nãi nãi bình tĩnh. Nói muốn đi hướng cổng, cũng không phải lập tức liền xuất phát, trước đêm nên làm thủ tục làm tốt, sau đó lại đi đặc khu nơi này dạo một dạo. Đặc khu hiện tại muốn nói cảnh điểm nói không có gì, nơi này liền không có cái gì cảnh điểm, nhưng là muốn mua đồ vật nói, có không ít địa phương có thể đi. Tỷ như nói hàng xa xỉ phố. Thì như nói Tô Hồi cùng phan giai nghiệp trang phục thương mậu thành, mặt khắc còn có đồng hồ thị trường. Từ từ, này đó địa phương, gì mưa thu mang theo bọn họ đi dạo đi chơi, ăn cơm thời điểm, Tô Hồi mang theo bọn họ đi ăn. Nơi này có tiền kiếm, liền có mỹ thực, Tô Hồi dẫn bọn hắn đi ăn nước Pháp đồ ăn, đi tiệm cơm Tây, ăn Thái Lan đồ ăn. Ăn một vòng lúc sau, Tô thiện Minh Hòa điền tư di sôi nổi tỏ vẻ. Vẫn là lao tổ tông đồ ăn nhất hợp bọn họ ăn uống, nhà người khác cũng liền nếm cái mới mẻ. Còn có cái kia rượu vang đỏ vẫn là cùng trước kia giống nhau, bọn họ càng thích chính mình nhưỡng rượu gạo, ngọt ngào, rượu nho thưởng thức không tới, cảm thấy có một cổ mùi lạ. Tô Thạch Vĩ thích bò bít tết, nho nhỏ một khối bò bít tết, nghe nói từ cái gì địa phương nào không vận lại đây, làm người giật mình, hương vị cùng giá cả tương xứng, phi thường ăn ngon, hắn cũng ăn qua vài lần thịt bò. Nhưng là ăn ngon như vậy, vẫn là đệ một thứ. Quả nhiên tiền nào của nấy. Bọn họ còn đi ăn sushi, có rất nhiều cá sống cắt lát, tô thiện minh hòa điển tư di ăn một chút nếm thử liền tính. Đối với sinh đồ vật xin miễn thư cho kẻ bất tài, tô thạch vĩ cũng nếm một chút, hắn cũng cảm thấy thục tương đối ăn ngon. Bọn họ đều có một viên điển hình hoa quốc dạ dài. Thủ tục làm tốt, bọn họ liền ngồi thuyền đi hưởng công. Trên biển phong cảnh chính là một chỗ phong cảnh. Hồng Cổng Tô hồi đi vài lần, thuần thục đến địa phương một gian tinh cấp khách sạn và ở. Này gian khách sạn là quốc tế xích, phục vụ thái độ luôn luôn không tồi. Nơi này cao ốc building so đặc khu muốn nhiều, hơn nữa bọn họ nơi khu vực chính là phát đạt địa phương, nhìn đến chính là cái này địa phương tốt một mặt, ở chỗ này chỉ cần có tiền, cái gì phục vụ đều có, thương phẩm chỉ cần trên giá có, tiêu tiền là có thể mua được, cái gì hạn chế đều không có. Mặt khác bọn họ còn thường xuyên có thể ngẫu nhiên gặp được đến da trắng da, da đen da người nước ngoài, nghe bọn họ nói nghe không hiểu ngoại quốc lời nói. Chắc không được như vậy nhiều người đều nghĩ đến Hồng Kông, nơi này hiện tại là so với chúng ta bên kia muốn phát đạt một ít. Nhìn cao lớn xe buýt chậm gì gì xử quá, so sánh với bọn họ tỉnh thành xe buýt, điền tư di thở dài một tiếng, bọn họ tỉnh thành cửa nhà thường đi kia một cái tuyến giao thông công cộng đều là thật lâu láo công giao xe. Cùng này so sánh với, chính là Lao pha Tiểu, bị so tới rồi bùng đi. Muốn đi xem điện ảnh sao? Còn có buổi biểu diễn? Tô Thạch vi nói lên cái này, cùng tiêm máu gà tựa mà, muốn, muốn. hắn gần nhất học xong vài đầu ca khúc được yêu thích, có thể thỉnh bọn họ cấp một cái ký tên sao. Cái này không nhất định, muốn gặp được mới được. Nộ không đến cũng không quan hệ, xa xa mà thấy một mặt cũng rất tuyệt. Nội địa lúc này giải trí nghiệp cùng hổng cổng bên này không thể so. Điền tư di có chút do dự, có thể hay không thực xảo A, thực xảo ta liền không đi. Nàng cũng đối truy tinh không có hứng thú. Nếu như vậy, kia có thể tách ra, ngươi muốn đi xem ca kịch sao. Chứ bỏ này đó tương đối phồn hoa địa phương, tô hồi còn dẫn bọn hắn đi một ít thông thường địa phương, mang theo bọn họ đi bến tàu, xem đánh cá, xem công nhân dọn hóa từ từ, nhìn đến này đó địa phương. Tô Thiển Minh gật gật đầu, lúc này mới đối, nếu là sở hữu địa phương đều là phía trước như vậy, bọn họ không biết phải tốn bao lâu thời gian mới có thể đuổi kịp tới, hiện tại có tranh lệnh, nhưng là hắn tin tưởng, sẽ không quá xa. Tô hồi ngữ khí thực khẳng định, sẽ không quá xa. Như vậy tốt nhất, hy vọng tới mau một ít. Ở hắn còn sống thời điểm là có thể nhìn đến bọn họ đuổi kịp và vượt qua đi lên kia một ngày, như vậy, hắn đã chết cũng là cười. Tô Thạch Vĩ nghe này đó, trò chơi ai nhiệt huyết sôi trào, sẽ, hắn cũng sẽ nhìn đến kia một ngày. Về nay một chuyến Hồng cổng chi lữ, hắn cảm thấy hoa cả mắt, cô cô còn mang theo bọn họ đi điện ngoạn thành, đối mặt bên trong phương tiện, hắn biến thành cái đồ nhà quê, quan sát người khác như thế nào chơi lúc sau mới biết được nên như thế nào chơi. Bọn họ có còn dùng tiếng Anh giao lưu, ngẫu nhiên nhảy mấy cái tiếng Anh từ đơn, hắn ở một bên nghe không dám nói lời nào. Hán tiếng Anh giống nhau, đang nghe cùng nói phương diện phá lệ kém. Hắn còn cảm giác được không hữu hảo. Hai người trò chơi, Hán tiếng Quảng Đông cùng địa phương có khác biệt, đối phương hỏi một câu, đại lục tới. Hắn ngật đầu, đối phương trực tiếp liền bước ra rời đi, cắt một tiếng. Đối phương là cái so với hắn tuổi muốn tiểu nhân thiếu niên, hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Ở những người khác trước mặt, hắn không có nói lên cái này tiểu nhạc đệm. Coi như không có việc gì phát sinh, ở chỗ này đợi cho kỳ hạn, trở lại đặc khu. Tô Thạch Vĩ năm nay 19 tuổi, tuổi này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tô Thiện Minh Hòa Điền Tư Di trở lại đặc khu lúc sau, liền ở sơn trang nghỉ phép. Mùa hè Thái Dương nóng rát, nhưng là ở chỗ này, phong đều là mát mẻ, căn bản không muốn đi ra ngoài đi lại. Hơn nữa nơi này nên có điều có, ở chỗ này, lãng lặng sinh hoạt, cũng thực thoải mái. Tô Thạch Vi nghĩ đến từng trải, đương nhiên không thể vẫn luôn đái ở trong sơn trang mặt. Hắn cũng không vui vẫn luôn đái ở nơi đó, đến nỗi thời tiết nhiệt, chỉ cần có hấp dẫn hắn đồ vật, lại nhiệt thiên cũng nguyện ý đi ra ngoài. Tô hồi đem hắn phóng tới trang phục thương mậu thành trước mặt đại nhân viên tạm thời. Ở đây người đến người đi, tiếp xúc đến người nhiều, chỉ cần dũng tâm, có thể học được đồ vật cũng nhiều. Có ký túc xá, có nhà ăn, có đồng bạn, nói vất vả, kia cũng là vất vả. Đại gia lại không biết hắn là ai, chỉ đem hắn coi như một cái bình thường tới nhận lời mời tiểu tử, mọi người đều đội, tân nhân chỉ có càng không được nhàn phân. Nhưng lại như vậy chạy tới chạy lui, chạy lên chạy xuống, sắc thật cũng có thể biết càng nhiều. Kế tiếp hành trình, tô hồi cũng trưng cầu hắn ý kiến. Hắn kế tiếp muốn đi tường trải, còn có thể đi thủ đô, thủ đô có hai cái anh em bà con ở, hắn hiện tại thủ công, có tiền lương, tới rồi nơi đó cũng không cần phát sầu trụ địa phương còn có thể đi hắn đại ca tô bán hạ nơi đó, hắn phân phối có công tác, có nhà ở. Tô hồi xem hắn tạm thời gian xếp xuống dưới, liền không lại nhiều quảng, hiện tại nàng đang ở cùng Vương Hải văn xuống tay hội sở sự. Các nàng cùng nhau, ở đặc khu tổ chức một cái hội sở, có suối nước nóng, có sna, có mỹ dung bảo dưỡng, có massage, còn có một ít hưu nhàn giải trí phương tiện, các nàng bản thân có cơ sở, lại khai một cái hội sở một phương diện có thể thu nạp nhân mạch. Về phương diện khác có thể mở rộng các nàng dung nhan lực ảnh hưởng. Các nàng khai cái này hội sở còn có một nguyên nhân khác, đó chính là có thể cho các nàng chính mình cũng được lợi không ít. Nguyên nhân gây ra là Vương Hải Văn không kiên nhẫn, bởi vì nàng muốn ở chỗ này hảo hảo hưởng thụ một phen, còn muốn cố ý trở về cảng thành bên kia, bên này nữ tính hội sở không phải không có, nhưng là không giống bên kia làm nàng lưu ái, đơn giản liền chính mình tới. Các nàng có nhân mạch, có sản phẩm. Phục vụ bồi dưỡng bồi dưỡng cũng theo kịp. Chuyện này tô hồi thái độ tương đối tùy ý, nàng nếu tường khai, tới tìm nàng kết phượng nàng lúc ấy đỉnh đầu thượng không có gì sự, liền đáp ứng rồi. Tục ngữ nói đến hảo, phía trên một câu, phía dưới chạy gãy chân, nàng hiện tại chính là cái kia phía trên, này đó vụn vặt sự tình không cần nàng chạy tới chạy lui, nàng chỉ cần ở làm quyết sách thời điểm ra mặt là đủ rồi, nắm chắc đại phương trầm mặt khác tự nhiên có người đi làm. Vương Hải Văn vài lần tìm nàng đều phát hiện nàng ở mân mê những cái đó thiết bị, tuy rằng nói nàng mân mê ra tới không ít thành phẩm, đại đại phong phú các nàng dung nhan sản phẩm chủng loại, làm các nàng túi tiền cổ lại cổ, nhưng là mỗi lần nhớ tới nàng đều cảm thấy có điểm hư hảo, như thế nào cảm giác cái này tiểu tỷ muội quá có khả năng. Đều có điểm không hiện thực, có một loại nằm mơ mông lung cảm, giống như thái dương dâng lên tới liền sẽ tự ở cảnh trong mơ tỉnh lại hết thể trở thành bọn biển giống nhau. Chứ bỏ dung nhan sản phẩm nhiều ra tới ở ngoài, kỳ thật tô hồi còn có khác thu hoạch. Linh chi sơn trang có cái ngầm hầm rượu, hiện tại bên trong có không ít chữ hàng, đều là tô hồi trong khoảng thời gian này lục tục sản xuất. Mặt khác, nàng còn chế tạo ra mấy khoản dự tán, đều là nàng nghiên cứu linh đan tự động hóa chế tác được đến diễn sinh phẩm. Nàng hiện tại lục tục cải tạo những cái đó thiết bị bộ phận linh kiện, Bởi vì có chút địa phương yêu cầu linh khí tham dự, bình thường thiết bị không chịu nổi, cho nên nàng chỉ có thể chính mình động thủ cải tạo, làm này đó thiết bị đối linh khí thừa nhận năng lực hạn mức cao nhất đề cao. Cái này động tác rất chậm, chịu giới hạn trong nàng hiện giờ tu vi. Nếu không phải nàng tạm thời không nghĩ tiến quân y gì dược giới nói, trên tay nàng là có sản phẩm có thể tiến vào cái này ngành sản xuất, hơn nữa thực rõ ràng, có thể cho nàng mang đến phong phú lợi nhuận. Bất quá ý nghĩa dược phương diện này hạn chế tương đối nhiều, phiền toái, tô hồi hiện tại đối chuyện phiền toái có điểm chán ghét, liền tạm phải bông. Hiện tại nàng có mỹ dung dưỡng nhàn phương diện thành phẩm ra tới, cũng đủ giải thích nàng hiện tại phê lượng mua vào dược liệu. Ở tô hồi nơi này trụ, tô thiện minh hòa điển tư gì cũng biết chu tiểu tình sự. Hoàn toàn là trùng hợp. Bọn họ cùng đi một nhà tân khai trong tiệm ăn hải sản, ăn cơm thời điểm vừa lúc gặp chu tiểu tình. Nàng trong lòng ngực ôm cái tiểu hải tử, đi theo một nam nhân xa lạ bên cạnh. Chu tiểu tình là ai? Nàng là chính mình nữ nhi chị em dâu, nàng gả cho con rể tiểu đệ, nhưng là nàng hiện tại bên cạnh cái kia thân mật phảng phất người một nhà nam nhân căn bản là không phải trương quý nha, trương quý bọn họ cũng không xa lạ. Nhìn thấy người, Điền Tư Di còn cố ý nhiều đánh giá vài lần, xác định chính mình đôi mắt không ra vấn đề. Này gian cửa hàng làm thức hảo. Mỗi một cái bàn đều có cũng đủ khoảng cách, khoảng cách gian bày biện hoa cỏ che đậy tầm mắt. Cho nên tân tiến vào chu tiểu tình một lòng đi theo bên cạnh Phương Khôn nói chuyện, không có chú ý tới một bên này trường trên bàn người quen. Phương Khôn cùng trước mặt phục vụ sinh nói, ta đính ghế lô, ba hào phòng. Bên này thỉnh, bọn họ liền trực tiếp vào bên trong, tô hồi bọn họ loại này lâm thời này lòng tham lại đây, không có ghế lô, liền ở trong đại sảnh, đại sảnh vị trí cũng không kém. Không phải ở trong đại sảnh cũng nhìn không tới Chu Tiểu Tình. Chờ đến bọn họ đi vào ghế lô bên trong, Điền Tư Di liền lôi kéo Nữ Nhi, "Ngươi vừa mới thấy được sao?" "Là nàng sao? Đây là có chuyện gì a? Phía trước không nghe nói cái gì a, chẳng lẽ nàng không lại trụ tịch mịch? Bất quá nàng không phải cùng Trương Quý cùng nhau ra tới sao?" Tô hồi nhẹ nhàng gật đầu, "Ta thấy được, nàng cùng Trương Quý ly hôn." Điền Tư Di mở to hai mắt nhìn. Đây là chuyện khi nào, như thế nào phía trước liền không có nghe các ngươi nói lên quá. Ly hôn, này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Lúc này nói ly hôn, đó là số rất ít, một khi có, kia lập tức liền sẽ trở thành người khác trong miệng để tải câu chuyện. Năm trước phát sinh sự, nơi này có chút rèm pha, hiện tại ở bên ngoài không có phương tiện, chờ trở, trở về ta và các ngươi nói. Tô hồi không có đương hồi sự nhi, tiếp đón nàng, trước đừng nghĩ cái này. Ngươi nếm thử cái này tôm, hương vị không tồi. Giống loại này trùng hợp, tô hồi không phải lần đầu tiên gặp được, khi đó không ít người còn cố ý cho các nàng sáng tạo cơ hội, làm các nàng ngẫu nhiên gặp được, chính là muốn nhìn nàng chê cười, nàng đều coi như không quen biết, thái độ lãnh đạm, muốn nhìn chê cười cũng nhìn không tới. Đối loại này xảo ngộ, chu tiểu tình ngay từ đầu là xấu hổ, sau đó là kiêu ngạo, sau lại hài tử sinh, là cái nữ nhi nàng thái độ lại thay đổi. Lẫn nhau gặp mặt, nộ vừa vặn liền điểm, cái đầu chào hỏi, không phải lời nói, có thể xem nhẹ liền xem nhẹ, đương không phát hiện. Nàng vốn dĩ cũng là khí phách ăn hái, mang thai thời điểm liền cùng mang theo cái thượng phương bảo kiếm dường như, phương khôn đều dựa vào nàng, nhưng là sinh lúc sau, lại là cái nữ nhi, phương khôn nguyên phối chính thất bên kia đã có cái nữ nhi. Bên kia còn có danh phận, nàng này khí thế lập tức liền diệt không sai biệt lắm, đặc biệt, nàng biết. Phương Khôn cũng là chờ mong đây là một cái nhi tử. Nàng đem chính mình hy vọng đều đặt ở cái này bụng trên người, nếu là đứa con trai, danh phận không phải là không thể tranh một tranh. Hiện tại lại là cái nữ nhi, nữ nhi Phương Khôn cũng yêu thương, liền kém một đoạn. Cho nên nhìn đến tô hồi, nàng liền không có ngay từ đầu khí thế. Điền tư di rất muốn hỏi cái đến tụt cùng, không có gì tâm tình ăn, nhưng là tô thiển mình cho nàng lột một con tôm, nàng một bỏ vào trong miệng. Lập tức liền truyền tâm hưởng thụ khởi mị thức tới. Nơi này khai trương đến bây giờ đều không còn chỗ ngồi, không phải không có lý do gì.